Chương 948 ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Chương 948 ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Lại là này quen thuộc phối phương, mọi người nhìn về phía lầu hai, một ít người trên mặt lộ ra trần chờ biểu tình, 6.000 trung phẩm thánh linh thạch giá cả đã rất cao, giá cả lại cao một ít đến không bằng bọn họ đi trực tiếp mua tím long tham cùng bảy màu nguyệt lan. Mà liền ở ngay lúc này, một đạo hơi mang hưng phấn thanh âm truyền đến, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, thế nhưng chính là phía trước cái kia thanh niên. Chỉ thấy hắn khiêu khích nhìn về phía lầu hai bạch vô mộ. Hai người bốn mắt tương đối, thanh niên có thể rõ ràng nhìn đến bạch vô mộ trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc, tựa hồ là ở kinh ngạc hắn vì sao còn dám với hắn tranh đoạt, cái này nhận chi làm thanh niên không khí không dễ. Theo sau liền nghe được bạch vô mộ không nhanh không chậm kêu lên, bảy nghìn. Thấy bạch vô mộ đi theo kêu, thanh niên trong mắt hiện lên một tia đắc ý, liền tính là ngươi sau lưng có đại gia tộc chống đỡ kia lại có thể thế nào, một cái ăn chơi chắc táng. Đối với một cái gia tộc tới nói chẳng qua là trói buộc, là sâu mọn, ai cũng có thể giết chết. Tuy rằng hắn đối với cây linh dược cũng không có bất luận cái gì hứng thú, nhưng là nếu hắn có thể lừa cái này ngu xuẩn ăn chơi chắc táng dùng nhiều tiền mua này cây linh dược, nói không chừng có thể làm hắn sau lưng thế lực hoàn toàn từ bỏ hắn, thậm chí bị đuổi ra ra môn. Đến lúc đó, hắn muốn đối phó hắn còn không phải giống như nghiền chết một con con kiến giống nhau đơn giản. Nghĩ đến đây hắn lập tức lớn tiếng kêu lên, 8.000, 9.000. Một vạn. Một vạn năm. Hai vạn. Hai vạn năm. Tám vạn. Thấy bạch vô mộ kêu lên tám vạn, cái này cái này kinh người con số làm ở đây người đều không có hít ngược một hơi khí lạnh. Tám vạn trung phẩm thánh linh thạch đã không biết có thể mua nhiều ít tím long tham cùng bảy màu nguyệt lan, vị này đại thiếu ra là điên rồi sao? Vẫn là tiền nhiều không chỗ hoa. Trên thực tế những người này thật đúng là đoán đúng rồi một chút, bạch vô mộ không có điên, nhưng là hắn tiền nhiều là thật sự. là một người thiên phú xuất chúng trận pháp sư, quả thực luyện khí sư, 8 vạn trung phẩm thánh linh thạch ở hắn xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là điểm này người khác cũng không biết ta, thanh niên thấy nguyên bản bạch vô mộ bình tĩnh trong ánh mắt đã ẩn ẩn có thể nhìn ra lửa giận, thanh niên trong lòng đắc ý, cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, tuyệt đối cuối cùng thêm nữa một phen hỏa, lớn tiếng kêu lên, 10 vạn. Lập tức đem giá cả từ 8 vạn đề cao hai vạn, ở đây người nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh. Bất quá hai người giao phong bọn họ cũng nhìn ra trong đó quan khiếu, biết thanh niên chụp linh dược là giả, trả thù lầu hai thiếu niên mới là thật sự. Cố tình như thế rõ ràng sự tình người nọ thật đúng là liền bị lừa, như thế ngươi tới ta đi, ngạnh sinh sinh đem mấy ngàn thánh linh thạch đổ vật phiên mấy chục lần. Bất quá liền tính là đã biết cũng không ai đi nhắc nhở bạch tỷ gì thiếu niên, chính minh xuẩn, như thế đơn sơ bẫy dập đều có thể đủ trung chiếu, không hấu ngươi hô ai, bọn họ liền lẳng lặng ở một bên xem diễn liền hảo. Chỉ sợ hiện tại ở đây vui mừng nhất liền phải số nhà đấu giá, bởi vì này hai người vô luận ai có thể đủ thắng được, tiền cuối cùng đều phải tiến bọn họ nhà đấu giá túi. Liền ở ngay lúc này một người thị nữ tựa hồn là thấy người phụ trách cười thật sự là thật là vui, muốn làm hắn thu liễm một chút, vì thế tiến lên một bước ở hắn bên thai lặng lẽ nói chút cái gì. Sau khi nghe xong những lời này lúc sau, người phụ trách trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại, một đôi mắt nhìn về phía lầu hai phương hướng, vừa vặn cùng bạch vô mộ bốn mắt nhìn nhau. Mà Liên ở ngay lúc này vừa mới kêu xong giới thanh niên còn đối với lầu hai phương hướng dùng thập phần khiêu khích ngự khi nói đến, con người của ta, khác không có chính là tiền nhiều, hơn nữa ta nhất khinh thường chính là cái loại này dựa vào gia tộc của chính mình phế vật. bất quá là có được một cái hảo suất thân mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được lầu hai truyền đến một tiếng cười khẽ, khó trách người này sẽ như thế nhằm vào hắn, nguyên lai là giảng hắn trở thành thế gia ăn chơi chắc táng, bất quá đáng tiếc, lúc này đây gặp được hắn bạch vô mộ. chỉ có thể tính hắn xui xẻo chi gian bạch vô mộ khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên thản nhiên tiếp nhận rồi cái này xưng hô theo sau dùng ngả lớn ngự khi nói nếu này cây linh dược đối với ngươi như thế quan trọng làm ngươi không tiếp tiêu phí 10 vạn trung phẩm thánh linh thạch không tiếp từ bản công tử trong tay cướp đoạn, kia bản công tử hôm nay liền giúp người thành đạt này linh dược nhường cho ngươi thanh niên mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía lầu hai một khuôn mặt bị nghẹn đỏ bừng bên hai truyền đến một chủ y đánh thanh âm chờ đến hắn muốn ngăn cản thời điểm đã là không còn kịp rồi nhìn bị thị nữ đưa lại đây linh dược thanh niên sắc mặt đương trường liền đen hắn không nghĩ phải cho linh thạch nhưng là tại đây trước mắt bao người hắn nếu dám công nhiên phá hư nhà đấu giá quý củ về sau liền chờ bị mọi người đấu giá hội tỷ như sổ đen đi cuối cùng mặc dù là có muôn vàn không vui thanh niên cũng như cũng là lấy ra 10 vạn trung phẩm linh thạch đem linh dược thu hào lúc sau thanh niên không nói một lời ngồi ở chính mình vị trí thượng sắc mặt hắc giống như đáy nổi giống nhau Thừa nhận chung quanh người hoặc là đồng tình, hoặc là trào phúng ánh mắt, an trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đại khái nói chính là hắn hiện tại cái dạng này. liền giống như phía trước biết do hắn là cố ý nâng lên giá cả muốn hố bạch vô mộ giống nhau, đối với thanh niên tao nộ cũng như cũ không có người đồng tình hắn, ai làm là hắn trước treo chọc nhân ra đâu, chỉ có thể nói xứng đáng. Lúc sau ban đầu giá cũng không có lại tham gia, liền tính là hắn muốn tham gia cũng tham gia không được, bởi vì hắn vì lần này đấu giá hội chỉ chuẩn bị 10 vạn trung phẩm linh thạch hiện giờ toàn bộ đều dùng để mua một gốc cây không có gì dùng linh dược. Hắn nhìn về phía lầu hai, đều do người này. Nhìn đến chính mình muốn đồ vật bị những người khác chụp đi, thanh niên âm thầm nhớ kỹ những người này diện mạo, muốn đạt được đấu giá hội thượng đồ vật, ra tham gia đấu giá hội ở ngoài còn có một cái khác biện pháp. Nếu đã tuyệt đối phải làm vô buồn mua bán, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem chụp được dư lại vài món tương lai sẽ đối chính mình có trợ giúp vật phẩm người tướng mạo cũng sôi nổi ghi nhớ nhìn những người này đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền hoa đi ra ngoài mười mấy vạn thánh linh thạch thanh niên trong lòng cười lạnh hoa đi hoa đi đến cuối cùng mấy thứ này đều đem sẽ trở thành tiểu gia ta vật trong bàn tay lúc này thanh niên cũng không biết hắn hoa mười vạn chụp được tới linh dược kỳ thật là một kiện gửi chụp phẩm nguyên bản là tính toán bán cho tổ chức đấu giá hội thiên hương các, nhưng là bọn họ cũng nhận không chỗ linh dược thật là thân phận, đơn giản liền thành lần này đấu giá hội chụp phẩm trí nhất mà gửi chụp linh dược người không phải người khác Đúng là Bạch Vô Mộ, 10 vạn trung phẩm thánh linh thạch, thu phần trăm chi 0.05 không không thủ tục phí, dư lại đều là của hắn, lập tức liền tịnh tránh chín vạn nhiều. Nhìn hảo năm cười giống một con tiểu hồ ly, tức mặc vân thượng trên mặt lộ ra sủng nịch tươi cười, ngươi đã sớm biết hắn sẽ cùng ngươi đấu giá. Ta không biết ta, ta chỉ là đơn thuần hối hận, muốn đem linh dược lấy về tới thôi. Này sắc thật là Bạch Vô Mộ ngay từ đầu ý tưởng, bởi vì hắn cảm thấy liền thượng vạn linh thạch đều không có đánh ra tới, còn không bằng chính mình lưu trữ. tấu chương song. Chương 949 vô bổn mua bán thương nhân. Chương 949 vô bổn mua bán thương nhân. Này sắc thật là bạch vô ngộ ngay từ đầu ý tưởng, bởi vì hắn cảm thấy liền thượng vạn linh thạch đều không có đánh ra tới, còn không bằng chính mình lưu trữ. Này cây linh dược cũng không phải hắn ở vạn giới bên trong tìm được, mà là ở hắn sư tôn bạch hình vũ nơi nào tùy tay rút. Lúc ấy phiêu miểu chỉ nói là hai loại có độc linh dược cùng hoàng huyết thảo tạp giao đến ra tới, hắn cảm thấy đẹp liền tùy tay rút mấy viên mang theo trên người Rời đi phía trước hắn còn cố ý dò hỏi này cây linh dược giá cả, lúc ấy phiêu miểu nói chính là một vạn, bất quá phiêu miểu nói sự linh thạch, bị bạch vô mộ trực tiếp thay đổi khái niệm, biến thành thánh linh thạch. Dù sao đều là một vạn, linh thạch cùng thánh linh thạch khác biệt rất lớn sao. Mọi người, rất lớn. Kết quả ai có thể đủ nghĩ đến ở hắn kêu giới lúc sau, người nọ giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau, cũng đi theo kêu, này tặng không tới cửa tiện nghi, không chiếm bạch không chiếm ngươi, không chiếm là vương bắt đảng. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, hai người rời đi đấu giá hội không lâu, một con bay múa con bướm đột nhiên xuất hiện, nó động tác tuyệt đẹp, ở không trung phiên phiên khởi vũ, sái lạc lân phấn ở không trung giống như ngân hà trung đàn tinh giống nhau, làm người nhịn không được nghỉ chân quan khán. Bay xuống lân phấn lây dính ở này đó vừa mới tham gia xong đấu giá hội người trên người, mọi người cũng không có để ý, bất quá là một con tiểu hồ đẹp thôi, nhiều nhất chính là lớn lên xinh đẹp một chút. Mà lúc này thân là yêu quân tức mặc vân thượng lúc này ánh mắt lại ám, ám. hắn vừa định muốn động thủ đem kia chỉ không biết chết sống con bướm linh thú cấp bóc chết lại bị bạch vô mộ cấp ngăn trở chỉ thấy bạch vô mộ bắt lấy cổ tay của hắn nhìn về phía hắn đại đại đôi mắt bên trong tràn đầy sáng tỏ mỗi lần một hồi đấu giá hội sau khi chấm dứt những cái đó không có được đến chính mình muốn đồ vật người liền sẽ hóa thân vô bổn mua bán thương nhân xem ra lúc này đây người này ăn uống không nhỏ thế nhưng muốn đem tất cả đồ vật đều thu vào trong túi cũng không sợ đem chính mình cấp căng chết hai người rời khỏi sau lại qua thật lâu Lâu đến bạch vô mộ một vị người kia đã từ bỏ trong tay hắn đồ vật, liền ở ngay lúc này, một cái hắc y li nhân đột nhiên xuất hiện, đem ngươi đầu giá hội được đến đồ vật giao ra đây, ngươi hẳn là không hy vọng cùng những người này rơi vào giống nhau kết cục Dứt lời một người đầu lăn xuống đến bạch vô mộ bên chân, đầu người đôi mắt chừng lao đại, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, chết không nhắm mắt. Từ hắc y li nhân mới vừa vừa xuất hiện bắt đầu, bạch vô mộ liền nhận ra đối phương thân phận, đúng là phía trước hoa 10 vạn coi tiền như rác Xem ra đối phương không phải đâu hắn quên mất, mà là đem hắn trở thành cuối cùng một đạo mong chính. Thấy bạch vô mộ đối đầu người thờ ơ, H. Y. Y. H. Nhân trong mắt hiện lên hơi hơi khiếp sợ, ăn chơi chắc táng không đều hẳn là nhát gan sao. Tự hỏi trong chốc lát lúc sau, Hắc Y H. Nhân trong đầu toát ra một cái ý tưởng, đó chính là cái này ăn chơi chắc táng không đơn giản là một cái ăn chơi chắc táng, hắn trong tay nhất định còn có mạng người, bằng không sao có thể như thế bình tĩnh. hắc y nhân cuối cùng kết luận là đây là bạch vô mộ là một cái làm nhiều việc gác gan chơi chắc táng ai cũng có thể giết chết hắn muốn giết người này vì dân trừ hại bạch vô mộ tự nhiên là không biết đối phương mạch não chỉ thấy hắc y nhân đột nhiên bạo khởi tay cầm linh kiếm liền hướng tới bạch vô mộ nơi phương hướng gọt lại đây mặc mặc ngươi chú ý an toàn tức mặc vân thượng nhìn nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo đan chéo ở bên nhau bóng người thân thức còn lại là vẫn luôn ở chú ý chung quanh động tĩnh trải qua chuyện này có thể biết Hắc Y Nhân cũng không phải cái gì chính nhân quân tử để ngừa hắn sau lưng hạ độc thủ theo thời gian trôi đi Bạch vô mộ cùng Hắc Y L Nhân dần dần từ thế lực ngang nhau biến thành bị H Y L Nhân bị Bạch vô mộ đè nặng đánh Hắc Y L Nhân vững chắc ăn một trường lúc sau ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn về phía Bạch vô mộ vì cái gì cùng thất bại so sánh với càng không thể đủ làm hắn không thể đủ tiếp thu chính là hắn thế nhưng bại bởi một cái hắn khinh thường ăn chơi chắc táng trong tay này tương đương với toàn bộ phủ định hắn mấy năm nay nỗ lực. Không, không có khả năng, hắn sao có thể bại bởi loại người này, nhất định là người này trên người có cái gì bí mật, cho nên mới có thể cùng chính mình trình độ tương đương, thậm chí hơn một chút. Hắn đứng lên, ánh mắt khinh thường nhìn về phía bạch vô mộ, nói đến, ngươi bất quá là ỷ vào chính mình sau lưng gia tộc mà thôi, giống ngươi loại người này, vĩnh viễn sẽ không biết chúng ta loại này chân chính nỗ lực người sau lưng rốt cuộc trả giá cái gì. Bạch bạch bạch, cỡ nào dốc lòng lên tiếng a chỉ là đáng tiếc nơi này không có người xem bạch vô mộ thanh âm hơi mang châm chọc nói đến loại này ta nhược ta có lý ngôn luận hắn đã sớm nghe nị, hắn cũng không phủ nhận chính mình thân phận cho hắn mang đến tiện lợi nếu không phải thân phận của hắn hắn hiện tại căn bản là không thể đủ đứng ở chỗ này cùng hắc Y, y. H. H. nhân nói chuyện những cái đó cái gọi là không dựa vào gia tộc căn bản chính là một cái chê cười từ sinh hạ tới bắt đầu liền đã chịu gia tộc phù hộ vô số tài nguyên bồi dưỡng cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đủ mặt sát giống như là trước mắt hắc y hải nhân nếu lại cho hắn một lần đầu thai cơ hội tin tưởng đối phương nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn một cái thực lực mạnh mẽ gia tộc nói trắng ra là mọi người không phải không tiếp thu được đặc quyền chỉ là không tiếp thu được ở có được đặc quyền nhân viên bên trong không có tên của mình thôi bạch vô mộ lười đến lại cùng hắc y Hề nhân vô nghĩa phất tay đánh ra một đạo ngân quang hắc y Hề nhân lại lần nữa bị thật mạnh đánh bay đi ra ngoài ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn nhìn đến một bộ bạch y thiếu niên đi đến chính mình bên người hy vọng người tiếp theo có thể đầu cái hảo thai. hắn trong lòng nháy mắt bắn ra vô tuyến đoán hận, hắn muốn giết trước mặt người, nhưng là sinh mệnh điên cuồng trôi đi lại làm hắn bất lực, mãi cho đến cuối cùng hắn hoàn toàn mất đi trí giác. gặp người đã lệnh thấu lúc sau, bạch vô mộ đem hắn túi chứa vật hái được xuống dưới, xem xét bên trong đồ vật, hảo gia hỏa, hắn đây là đem có thể đánh cướp đồ vật đều đánh cướp một lần. hơn nữa túi chứa vật bên trong còn trang mấy cổ tử trạng cực kỳ thê thảm thi thể, bọn họ thân thể đã huyết nhục mơ hồ. nhưng là mặt lại bảo tồn hoàn hảo những người này đúng là phía trước tham gia linh dược đấu giá vài người có lẽ bọn họ kêu giới thời điểm chẳng qua là cảm thấy hào chơi thú vị lại không có nghĩ đến bởi vậy bị người ghi hận từ bọn họ trên mặt sợ hãi tuyệt vọng biểu tình là có thể đủ nhìn ra bọn họ trước khi chết đã trải qua như thế nào cực kỳ tàn ác tra tấn nếu lúc này thắng bại nhân vật trao đổi phòng chừng hắn lúc này kết cục chỉ biết càng thêm thế thảm Mặc mặc, cái này đặt ở ngươi nơi đó bảo còn đi đại sư huynh nói qua Có thích người lúc sau nhất định phải đối nàng hảo, đem đồ tốt nhất đều cho nàng. Cùng lúc đó bên kia, Bạch Hình Vũ cùng Đan yên hai người tiến vào bí cảnh bên trong, bởi vì nhân số quá nhiều, một ít người khó tránh khỏi sẽ đụng tới một ít nước giếng, đều là ở ống tay áo, và áo như vậy không chấp mắt tiểu địa phương. Bởi vì có Bạch Hình Vũ nhắc nhở, hai người tận lực làm chính mình thân ở ở đám người mảnh đất trung tâm, thật cẩn thận thông qua nhập khẩu, không cho nước giếng lây dính đều chính mình trên người. Hình Vũ, làm sao bây giờ a? Đan Yên vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn chính mình ống tay háo. Thấu chương xong Chương 959 xa hoa lộ. Chương 959 xa hoa lộ. Nàng rõ ràng đã phi thường cẩn thận, chính là vẫn là ở cuối cùng một khắc làm một giọt nước giếng rừng ở chính mình ống tay háo mặt trên. Màu lam nước giếng rừng ở ống tay háo mặt trên, thực mau liền biến mất không thấy, nếu không phải Đan Yên tận mắt nhìn thấy, căn bản là sẽ không chú ý tới. Bạch Hinh Vũ dặn dò nói đến, đừng làm hắn tiếp xúc làn da của ngươi. lúc này các nàng đã đi tới một cái khác địa phương chóp mũi chuyển đến bùn đất độc hưu thổ mùi tanh hỗn hợp nhàn nhạt, nhạt cỏ xanh hương lúc này các nàng thân ở địa phương là một mảnh thảo nguyên trung quanh không có bất luận cái gì cây cối hoa dại khắp nơi mấy chỉ con bướm đang ở vây quanh những cái đó nở rộ tươi đẹp đoá hoa phiên phiên khởi vũ từ mặt ngoài xem nơi này tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm nhưng là đương bạch hình vũ nâng lên chân thời điểm một con dính đầy bùn đất đứt tay thình lình xuất hiện ở hai người trước mặt Đứt tay bên cạnh còn có một cái màu bạc vòng tay, đây là Thượng Dương Tông đặc thù, mỗi một người đệ tử ở trở thành nội môn đệ tử lúc sau đều sẽ có được như vậy một quả vòng tay tới chứng minh chính mình thân phận, trừ phi là đã chết, nếu không vòng tay là tuyệt đối sẽ không bóc ra. Tiến vào phía trước huyền Dương Tiên Tôn đã từng nói qua, vòng tay sẽ không tổn hại, nếu ở bí cảnh bên trong gặp được như vậy vòng tay nhất định phải mang về, Thượng Dương Tông tất có thâm tạng. Xem ra phía trước những cái đó tiến vào bí cảnh người giữ nhiều lành ít. đức tay xuất hiện thuyết minh nơi này cũng không tưởng mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh nhưng là hiện tại đầu tiên muốn giải quyết chính là đan yên vấn đề nàng cổ tay háo lây dính nước giếng may mắn chính là không có chạm vào da thịt nếu không cũng chỉ có thể đem toàn bộ cánh tay đều cấp chặt đức trước đem lây dính nước giếng bộ phận quần áo cắt bỏ đan yên trắng non cánh tay nháy mắt bại lộ ở không khí bên trong cái này làm cho từ trước đại môn không ra nhị môn không mại đan yên sắc mặt nháy mắt đỏ lên vẻ mặt vô thô ôm chính mình lỏa lộ cánh tay lắp bắp nói đến Hình Vũ, nhất định phải làm như vậy. Bạch Hình Vũ gật gật đầu, như vậy chỉ là tạm thời, muốn hoàn toàn giải quyết, vẫn là muốn tìm một chỗ đem trên người quần áo thay thế mới được. Đan Yên nhìn đã bị đốt thành cho tận ông tay áo, hỏi ra ai từ vừa mới bắt đầu liền tò mò sự tình. Hình Vũ, kia nước giếng rốt cuộc là thứ gì? Hẳn là miễn cưỡng xem như một loại. Ân, Hoa lộ đi, bất quá cùng bình thường hoa lộ bất đồng chính là, nó có độc, hơn nữa là kịch độc. Nghe được lấy nước giếng thế nhưng có kịch độc. Đan Yên theo bản năng lui về phía sau vài bước, cách này đã bị đốt thành cho tận quần áo xa một ít, thậm chí ngay cả lúc này mặc ở trên người quần áo cũng không dám lộn xộn, sợ địa phương khác chính mình không chú ý bị lây dính thượng nước giếng. Yên tâm đi, nó hiện tại còn không có hoàn toàn thành thục, còn không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần đem trên người quần áo thay thế là được. Điểm này Bạch Hinh Vũ cũng không có lừa Đan Yên, kia nước giếng sắc thật không có hoàn toàn thành thục, nếu không lúc này cả tòa thiên vũ thành sớm đã hóa thành một tòa tử thành. Thành thục lúc sau chín xa hoa lộ sẽ hiện ra yêu trị màu lam, hơn nữa sẽ phát huy ra màu lam xương ngủ Nhưng phạm là tiếp xúc xương ngủ người, người thường sẽ lập tức tử vong hóa thành một chương gia người, tu luyện giả tồn tại thời gian hội trưởng một chút, nhưng là kết quả cuối cùng như cũ là tử vong. Chúng độc người đầu tiên sẽ cảm giác được chính mình tứ chi mệt mỏi, sau đó cảm giác được rõ ràng chính mình tu vi ở từng điểm từng điểm tiêu tán, cuối cùng ở cuối cùng một tia tu vi hoàn toàn tiêu tán lúc sau trở thành người thường, cuối cùng hóa thành một chương gia người. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi, ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị. Lúc này Đan Yên chỉ nghĩ muốn nhanh lên rời đi cái này địa phương, nơi nào sẽ chú ý mặt khác sự tình gì, trải qua bạch hình vũ hình thể lúc sau, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác nhận thấy được trong không khí ra bùn đất cùng cỏ xanh hương khi ở ngoài còn hôn tạp một cổ nhàn nhạt mùi hoa. Chẳng qua cái này hương vị thật sự là quá phai nhạt, nàng vừa mới mới không có chú ý tới. Đan Yên che lại cái mũi của mình. Muộn thanh nói đến, đây là cái gì hoa A, hảo sú A. Sau đó nàng ở nhìn đến bạch hình vũ kia một chút bình tĩnh biểu tình lúc sau, không khỏi hỏi đến, hình vũ ngươi nghe không đến sao. Nàng phía trước đến là nghe nói có một loại đồ ăn, thích nó người hận không thể mỗi ngày ăn, không thích người xác thật bỏ chi như tệ. Phía trước nàng còn chưa tin, ở nàng xem ra, ăn ngon chính là ăn ngon, khó ăn chính là khó ăn, sao có thể có như vậy hai cực phân hóa đồ ăn, nhưng là hiện tại. Nàng không khỏi hoài nghi chẳng lẽ này mùi hoa cũng là cái dạng này. Liên ở Đan Yên miên man suy nghĩ khoảnh khắc, liền nghe được Bạch Hình Vũ vẻ mặt bình tĩnh nói đến, che chắn khiếu giác không lâu nghe không đến sao. Đan Yên! Trung Quy vẫn là ta sai thanh toán. Phong bê khiếu giác lúc sau quả nhiên cảm giác khá hơn nhiều, Đan Yên đứng ở Bạch Hình Vũ bên người, chỉ vào cách đó không xa một chút hoa nói đến, vừa mới nơi nào giống như cũng không có nở hoa. Chẳng lẽ là nàng nào giác sao? Bạch huynh vũ theo đàn yên sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên ngươi thấy được một đóa phía trước không có gặp qua màu trắng hoa, bất quá kia cũng không phải vừa mới mở ra, mà là không biết khi nào từ địa phương khác bay qua tới. Liên ở ngay lúc này, ở các nàng phía sau, một đóa to lớn nói đang ở lặng lẽ sinh trưởng, đỉnh đầu chỗ còn kết ra xinh đẹp nụ hoa. Lúc này nụ hoa giật giật, chậm rãi nở rộ, trừ bỏ như đoán trước bên trong Mỹ lệ ở ngoài, còn có ở đóa hoa trung gian từng hàng bén nhọn hàm răng. cứ như vậy thẳng tắp hướng tới bạch hinh vũ hai người nơi phương hướng vọt lại đây bạch hinh vũ đầu tiên là cả kinh mang theo đan yên lui về phía sau vài bước né tránh hoa ăn thịt người công kích cẩn thận một chút lớn như vậy địa phương không có khả năng chỉ có một gốc cây hoa ăn thịt người đan yên nhắc nhở đến trung quanh thổ địa thượng cũng bắt đầu lục tục mọc ra hoa kính từng đóa hoa ăn thịt người nháy mắt phủ kín khắp thảo nguyên có hoa ăn thịt người cánh hoa thượng thậm chí còn mang theo không có tiêu hóa xong đồ ăn nhân loại gãy chi Đối mặt như thế số lượng hoa ăn thịt người, Bạch Hình Vũ cũng không có hoảng loạn, một đạo màu đỏ ngọn lửa từ tay nàng trung đánh ra, nháy mắt đem một đóa khoảng cách các nàng gần nhất hoa ăn thịt người cấp tiêu thành cho tàn. Ngay sau đó ngọn lửa tiếp tục lan tràn, dần dần bậc lửa sở hữu hoa ăn thịt người, chung quanh càng là hóa thành một mảnh biển lửa. Chờ đến ngọn lửa tắt lúc sau, nguyên bản màu xanh lục thảo nguyên biến thành một mảnh than cốc, mà ở những cái đó bị đốt thành cho hoa ăn thịt người sinh trưởng địa phương, tổng cộng tìm ra mười mấy màu bạc vòng tay. nay đó toàn bộ đều là thượng dương tông đệ tử đan yên khiếp sợ vòng tay số lượng gần là một mảnh thảo nguyên thế nhưng liền tổn thất nhiều người như vậy phải biết rằng tiến vào bí cảnh khóc không chỉ có thượng dương tông đệ tử a đan yên nhìn bạch Hình vũ trong tay bạc vòng tay đột nhiên nói đến ta nghe nói thượng dương tông đệ tử trên tay vòng tay có thể ký lục hạ chủ nhân chết phía trước ấn tượng cũng không biết là thật là giả hẳn là thật sự đi bạch huynh vũ đem sở hữu bạc vòng tay đều thu lên bảo tồn hảo liền tính không phải thật sự Nếu Huyền Dương Tiên Tôn cố ý dặn dò bọn họ này đó tiến vào bí cảnh tán tu, vậy thuyết minh này này vòng tay ra phân rõ thân phận ở ngoài nhất định còn có mặt khác tác dụng. Thấu chương xong. Chương 951 Hoa Thạch Nam. Chương 951 Hoa Thạch Nam. Hẳn là thật sự đi. Bạch huynh Vũ đem sở hữu bạc vòng tay đều thu lên bảo tồn hảo, liền tính không phải thật sự, nếu Huyền Dương Tiên Tôn cố ý dặn dò bọn họ này đó tiến vào bí cảnh tán tu, Vậy thuyết minh này này vòng tay ra phân rõ thân phận ở ngoài nhất định còn có mặt khác tác dụng. Mà này Nga tác dụng rốt cuộc là cái gì, chỉ sợ chỉ có Thượng Dương Tông mới biết được. Vừa mới kia khó nghe hương vị chính là này đó hoa ăn thịt người phát ra sao. Nguyên lai like không đơn giản là không thể trông mặt mà bắt hình rong, ngay cả hoa cũng giống nhau. Nếu không có kia từng hàng giữ tợn hầm răng, này hoa ăn thịt người lớn lên còn khá xinh đẹp. Bạch Hinh vũ lắc lắc đầu, không phải chúng nó. Tên kia nhưng không có như vậy ngốc. Ở nàng phóng xuất ra thiên hỏa thời điểm, nàng liền cảm giác được kia đạo vẫn luôn ở giám thị nàng tầm mắt biến mất, nghĩ đến hẳn là đã rời đi. Không phải chúng nó no đó là cái gì? Lúc này đan Daniel phản phất là một cái tò mò bảo bảo giống nhau. Là hoa thạch nam, vừa mới có một gốc cây thạch nam thụ vẫn luôn ở chung quanh giám thị, bất quá hiện tại hẳn là đã rời đi. Bạch Hinh Vũ nói âm vừa ra, một cổ quỷ dị màu đỏ xương mù thẳng tắp hướng tới Bạch Hinh Vũ hai người nơi phương hướng bay tới. Nay thạch nam thụ so nàng tưởng tượng muốn lá gan lớn hơn một chút, hơn nữa phi thường am hiểu ngụy trang. Ở cách đó không xa rừng cây bên trong, một đạo màu trắng thân ảnh chợt lóe mà qua, vô số màu trắng cánh hoa rơi xuống, mà những cái đó quỷ dị xương đỏ đúng là này đó màu trắng hoa phát ra. Một cổ nồng đậm hoa thạch nam khí vị ập vào trước mặt, lúc này bầu trời đi ngang qua chim chóc ở người được nhiệt độ không khí lúc sau trực tiếp đôi mắt vừa lật, thẳng tắp từ trên bầu trời rớt xuống dưới, trực tiếp nện ở đan yên đỉnh đầu a. đau quá đan yên còn tưởng rằng là ai tránh ở chỗ tối đánh lén nàng kết quả túi đầu vừa thấy thế nhưng là một con bị hân ngất xỉu đi điểu nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự cách đó không xa còn có một con ít xanh hẳn là này chỉ điểu đồ ăn lúc này đồng dạng là bất tỉnh nhân sự lúc này phong bê khíu giác đan yên vẻ mặt may mắn này hoa thạch nam uy lực thật sự là quá lớn màu đỏ xương mù dần dần hướng tới hai người tới gần đan yên vô ý hút vào một ít lúc sau lập tức liền cảm giác được đầu góc hôn hôn trầm trầm Trước mắt tất cả đồ vật phảng phất đều ở đảo quanh giống nhau. Lúc này nàng trong óc bên trong còn toát ra một cái xa lạ thanh âm đang không ngừng đi suối dục nàng công kích bên người bạch linh vũ. ngươi là ai? Ý miệng, ngươi cho ta y miệng. Đan Yên liều mạng hô to, người này thế nhưng muốn nàng đi thương tổn thật vất vả bế lên đùi vàng, tưởng đều không cần tưởng. Chỉ sợ thạch nam thụ chính mình đều không có nghĩ đến, nó tự cho là chính mình nhảy một cái mềm quả hồng, lại không có nghĩ đến đối phương thế nhưng có được như thế kiên định ý chí. Ở nó xương đỏ dưới cũng như cũ có thể bảo hộ dốc lòng. Mà lúc này Bạch Hình Vũ phát hiện Đan Yên hút vào xương đỏ lúc sau muốn kéo nàng, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ thấy nàng che lại chính mình lỗ thai, trong chốc lát bộ mặt dữ tợn, trong chốc lát lại ha hả ngây nô cười. Đem Đan Yên đưa tới một cái tạm thời sẽ không bị xương đỏ lan đến gần địa phương, theo sau Bạch Hình Vũ liền bắt đầu tìm đầu sỏ gây tội. Đương Đan Yên khôi phục bình thường lúc sau, vừa mở mắt nhìn đến chính mình chính thân xử một cái đống lửa bên Tủi gô ở đống lửa bên trong tiêu đốt, phát ra bùm bùm thanh âm. Nàng đột nhiên ngồi dậy, phần đầu đau đớn làm nàng nhịn không được ôm um lấy đầu mình. Tỉnh! Ấn! Hoan trong chốc lát lúc sau, phần đầu đau đớn dần dần yếu bớt, đan yên lúc này mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã đen, không khỏi hỏi đến, tiêu cây thạch nam thụ đâu? Chẳng lẽ là chạy? Nghĩ đến có thể là bởi vì chính mình nguyên nhân mới làm thạch nam số chạy trốn, đan yên trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hấy náy. Sớm biết rằng nàng liền ngốc tại bên ngoài không tiến vào tham cùng này một chân. liền ở Đan Yên hám sâu tự mình hoài nghi thời điểm, chi thấy Bạch Hinh Vũ bình tĩnh đem một cây nhánh cây ném vào đống lửa bên trong, nói đến, thạch nam thụ, hỏa thiêu còn không phải là Đan Yên, a này. Cùng lúc đó bên kia, Mai Vân Tố cùng một đám người thật vất và đào thoát một đám linh thú đối bắt, tuy rằng không có nhân viên tử vong, nhưng là lại có vài nhân thân bị thương nặng, nếu không kịp thời trị liệu, cuối cùng chỉ có chờ chết phân. Lang tử ngọc sắc mặt khó coi nhìn này hết thảy một bên mai vân tố một thật cẩn thận đã đi tới thanh em ủy ủy khuất khuất nói đến thực xin lỗi tử ngọc sư huynh vân tố không phải cố ý vân tố chỉ là thấy các ngươi là ở quá vất vả cho nên mới muốn ca hát cho các ngươi nghe giảm bớt các ngươi mệt nhọc ta không nghĩ tới thế nhưng sẽ đưa tới nhiều như vậy linh thú còn làm hại đại gia bị thương nói như vậy mai vân tố nước mắt hạt châu cùng không cần tiền giống nhau lạch cạch lạch cạch nhắm thẳng hạ rớt nay đã không phải lần đầu tiên Lang tử ngọc biểu tình không kiên nhẫn nhìn về phía cái này được việc thì ít, hoảng việc thì nhiều Mai Vân Tố. Từ gặp gỡ nàng lúc sau phiền toái, sự tình một kiện tiếp theo một kiện, hắn kiên nhẫn đã sớm đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại lại cùng sư tôn thất liên, hắn ngại với Mai Vân Tố thân phận lại không hảo ném xuống nàng. Ai biết hắn chẳng qua là rời đi một chén trà nhỏ công phu, cái này Mai Vân Tố liền đưa tới cái này đại một cái phiền thoái. Lúc này một người đệ tử đi lên trước nhỏ giọng nói đến, Lang sư thúc. các đệ tử chữa thương đan dược đã dùng không sai biệt lắm dư lại đan dược căn bản là không đủ để chúng ta khôi phục thương thế lang tử ngọc như mày tại sao lại như vậy bởi vì đoán trước đến bí cảnh bên trong khả năng sẽ rất nguy hiểm cho nên bọn họ chuẩn bị nhiều nhất chính là các loại chữa thương đan dược dùng một năm cũng đã đủ rồi sao có thể có thể không đủ đâu đối mặt lang tử ngọc chất vấn tia đệ tử nhỏ giọng nói đến nguyên bản là cũng đủ chính là nói tới đây hắn trộm nhìn mai vân tố liếc mắt một cái Dư lại nửa câu lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. Từ gặp được Mai Vân Tố lúc sau bọn họ tiết tấu đã bị hoàn toàn quấy dày, bọn họ trên người thương liền không co hảo quá, đan dược tiêu hao tốc độ càng là thẳng tắp bay lên. Nghe được thế nhưng lại là bởi vì Mai Vân Tố nguyên nhân, lang tử ngọc hít sâu một hơi, đem trong lòng lửa giận áp xuống, sư muội ngươi đã biết chuyện này là bởi vì ngươi dựng lên, không bằng lấy một ít đan dược cấp chư vị đệ tử chữa thương như thế nào. Từ ngọc sư huynh ý tứ trong lời nói vẫn là đang trách vân tố có phải hay không, chính là ta rõ ràng đã xin lỗi, ta cũng không phải cố ý, sư huynh vì cái gì không tin ta. Sau đó lại ô ô ô khóc lên, chính là không đề cập tới đan dược sự tình. thấy vậy, lang tử ngọc sắc mặt lạnh lùng, trước không nói chuyện này vốn chính là ngươi sai, lấy ra đan dược cấp mọi người chữa thương là theo lý thường hẳn là sự tình, ngươi hiện tại như thế khóc thút ít, là muốn lại đưa tới linh Thú sao. Đến lúc đó nhưng không có người lại có cái kia năng lực cứu ngươi, ta cũng là như thế. nếu không phải xem ở Huyền Dương Tiên Tôn mặt mũi thượng Lang Tử Ngọc căn bản là lười đi để ý Mai Vân Tố, hơi chút có không hài lòng liền khóc lóc nỉ non, phảng phất tất cả mọi người thiếu nàng giống nhau. thấu chương xong, chương 952 Độc Vật Thiên Đường, chương 952 Độc Vật Thiên Đường. nếu không phải xem ở Huyền Dương Tiên Tôn mặt mũi thượng Lang Tử Ngọc căn bản là lười đi để ý Mai Vân Tố, hơi chút có không hài lòng liền khóc lóc nỉ non, phảng phất tất cả mọi người thiếu nàng giống nhau. một bên đệ tử tử nghe được lang tử ngọc nói lúc sau liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía mai vân tố ở không có gặp được mai vân tố phía trước bọn họ những người này còn đều hảo hảo tuy rằng cũng gặp được nguy hiểm nhưng là cũng có thể đủ toàn thân mà lui nhưng là từ gặp được mai vân tố lúc sau mỗi một lần đều là nàng trêu chọc phiền toái lúc sau toàn thân mà lui cuối cùng từ bọn họ tới thu thập cục diện rối rắm hơn nữa bọn họ hơi chút nói cái gì hoặc chỉ là dặn dò một tiếng đối phương liền cùng thu thiên đại ủy khuất giống nhau nước mắt liền cùng không cần tiền dường như đi xuống rớt Lang sư thúc nói đến là nhắc nhở bọn họ trong khoảng thời gian này tới nay mai vân tố căn bản là không có chịu bất luận cái gì thương trên người đan dược tự nhiên cũng không có bất luận cái gì thương tổn Liên tới mỗi ngày tam cơm đều phải yêu cầu bọn họ cho nàng đánh tới mới mẻ nhất linh thú làm cho nàng ăn môi đi một đoạn thời gian còn muốn đi như xí nghiêm trọng kéo đầy bọn họ tiến độ không nói mỗi một lần nàng đơn độc hành động thời điểm đều có thể đủ cho bọn hắn đưa tới không tưởng được phiền thoái tiểu sư thúc Chúng ta đan dược thật sự đã dùng xong rồi, trong đó vài tên đệ tử trên người chịu thương đều là vì cứu tiểu sư thúc, ngày xưa nay thể lương, nhất định sẽ không mặc kệ bọn họ đi. Tên này đệ tử cũng là thông minh, trực tiếp dùng Mai Vân Tố chiêu số tới đối phó Mai Vân Tố, dùng ma pháp tới đánh bại ma pháp. Thấy đối phương nói như vậy, Mai Vân Tố há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì, tổng không thể nói nàng là cố ý đưa tới những cái đó linh thú, vì chính là làm một ít đệ tử bị thương. sau đó cũng may đối phương hấp hối khoảnh khắc hấp thụ đối phương thọ nguyên dù sao đều là muốn chết người người nọ thọ nguyên lưu trữ cũng là vô dụng đến không bằng cho nàng nhưng là tại đây trước mắt bao người mai vân tố chỉ có thể cắn răng lấy ra một lọ đan dược giao cho tên kia đệ tử mà bắt được đan dược đệ tử cũng không có rời đi mà là tiếp tục thẳng lăng lăng nhìn về phía mai vân tố ta đã đem đan dược cho ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này mai vân tố ngữ khí có chút không kiên nhẫn nói đến thấy vậy tình cảnh Tên kia đệ tử ánh mắt tối sầm lại, ngay sau đó xin giúp đỡ dường như nhìn về phía một bên lang tử ngọc. Mà lang tử ngọc ở nhìn đến kia bình đan dược thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi đó mặt trang chính là 10 cái tam phẩm chữa thương đan dược, này đối với một người trọng thương sinh mệnh đe dọa người tới nói, căn bản chính là ở sa mạc bên trong tích một giọt thủy, thí dùng không có. Sư muội, hiện tại cũng không phải là ngươi cáo kỉnh thời điểm, loại này đan dược căn bản chính là như mối bỏ biển. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn những cái đó nhân ngươi mà bị thương đệ tử tử vong mới khai tâm sao? Lời này vừa nói ra, còn lại các đệ tử đều sôi nổi nhìn về phía Mai Vân Tố, ngày thường thời điểm bọn họ cảm thấy tiểu sư thúc kiểu tiểu tiểu đang yêu, bọn họ cũng không ngại súng nàng. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này đủ loại, mọi người đều sôi nổi ý thức được, bọn họ phía trước nhận thức tiểu sư thúc có lẽ cũng không phải chân chính tiểu sư thúc. Ở lang tử ngọc bước bách dưới mai vân tố lại dưng dưng lấy ra mười mấy bình cảng cao cấp đan dược giao cho mọi người mọi người ở đây sôi nổi chuẩn bị ăn vào đan dược chữa thương thời điểm liền nghe được lang tử ngọc lệnh giọng nói không đủ những người này đều là bởi vì ngươi mà bị thương chúng ta cũng bởi vậy chậm trễ không ít tiến độ chẳng lẽ ngươi không nên lấy ra chút đan dược bồi thường cho bọn hắn sao lang tử ngọc hôm nay xem như minh bạch vì cái gì hắn sư tôn rõ ràng là như vậy hòa ái một người lại cố tình đối mai vân tố không có một cái sắc mặt tốt thật sự là người này không xứng. Thân là thân truyền đệ tử, một lọ chữa thương đan dược đều là khấu khấu siêu siêu, càng vọng luận nàng một chút gánh vác trách nhiệm dũng khí đều không có. Mỗi lần gặp được sự, trừ bỏ khóc chính là khóc, người như vậy, như thế nào làm cho bọn họ yên tâm đem phía sau lưng giao cho nàng. Mà lúc này, Bạch hinh Vũ cùng đan yên lúc này chính hành tẩu ở một chỗ rừng mưa bên trong, trên đỉnh đầu che trời cây cối che khuất sở hưu ánh mặt trời, thế cho nên tuy rằng hiện tại là ban ngày, Nhưng là chung quanh hoàn cảnh như cũ là một mảnh hát ám. Không nghĩ tới cái này vỏ trứng thế nhưng còn sẽ sáng lên, so dạ minh châu cùng ánh trăng châu cần phải dùng tốt nhiều. Bạch Huynh vũ trong tay cầm một cái tinh mỹ chạm giống vỏ trứng, lúc này đang tản phát ra nhu hòa bạch quang. Chung quanh không khí oi bức, mỗi hô hấp một hơi đều phản phất là thân ở lồng hấp bên trong giống nhau. Thật vất vả tìm được một cái sạch sẽ địa phương, Đan yên dùng tay ninh ninh chính mình cổ tay áo chi gian vô số giọt nước theo chỉ gian rơi trên mặt đất. Chúng ta đem này mấy cây chém rớt, hôm nay liền tạm thời trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Không biết vì sao, này một đường đi tới, nàng tổng cảm thấy chung quanh có vô số đôi mắt ở nhìn chằm chằm các nàng. Mấy cây che trời cổ thụ bị chém tới, ánh mặt trời theo khe hở chiếu tiến rừng mưa bên trong, lúc này mới làm bạch hình vũ hai người hoàn toàn thấy rõ ràng chung quanh bộ dạng. Đan Yên lúc này mới phát hiện, chính mình vừa mới làm địa phương thế nhưng là một đóa nhan sắc tươi đẹp nấm, vừa thấy liền có độc cái loại này. Lang Sư Thúc ta vừa mới nghe thấy bên kia có động tĩnh có thể hay không có những người khác cùng chúng ta giống nhau bị nhốt ở cái này địa phương vừa mới thanh âm lang tử ngọc cũng nghe tới rồi xem các bên người chết ngất quá khứ mai vân tố ngự khi không kiên nhẫn nói đi tìm một chậu nước lạnh rang nàng cấp bắt tỉnh chúng ta qua bên kia nhìn xem từ trải qua quá lần trước đan dược sự kiện lúc sau mọi người đối mai vân tố cái này tiểu sư thuốc ấn tượng thẳng tắp trượt xuống càng là làm cho bọn họ ý thức được mai vân tố của cải có bao nhiêu phong phú phong phú đến căn bản là không cần bọn họ, cho nên lúc sau tái ngộ đến cái gì nguy hiểm đều sôi nổi trước bảo chính mình mệnh, rốt cuộc nhân ra nhưng không đem ngươi mệnh đương mệnh, đến có thể chính mình hảo hảo quý trọng mạng nhỏ. Sự thật ở chứng minh, mặc dù là không có bọn họ bảo hộ mai vân tố cũng có thể đủ bằng vào trên người các loại bảo vật tìm được đường sống trong chỗ chết. Tới rồi buổi tối, bạch Hình vũ liền cảm giác được chung quanh không khí hơi nước trượt bay lên, cả người phảng phất bị thủy bao bọc lấy giống nhau, mà cách đó không xa đống lửa cũng đã tắt. chung quanh lại lần nữa lâm vào hát cám, bên hai càng là chuyển đến sàn sạt thân thể cùng lá cây cọ sát thanh âm. liền ở ngay lúc này, một đạo thanh sắc ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, lại lần nữa đem đống lửa bập lửa. chung quanh sàn sạt thanh nháy mắt đột nhiên im bạt, phảng phất là ở kiêng kỵ này cái gì? TTT. Đủ loại độc vật từ bốn phương tám hướng hướng tới hai người nơi địa phương bỏ tới. Số lượng càng là xem nhường một chút người chỉ tê dại. Hình. Khu khu. Hình vũ. Như thế nào khu khu. Làm sao bây giờ? Đan Yên một mở miệng, liền cảm giác giống như là uống một ngụm thủy ở trong miệng sau đó nói nữa giống nhau, một câu nói gập ghềnh. Độc vật độc tố có thể đối Bạch hinh Vũ sinh ra tác dụng cũng không nhiều, nhưng là Đan Yên liền không giống nhau, là một người nho nhỏ kim đàn tu sĩ, nơi này bất luận cái gì vẫn luôn độc trùng đều có khả năng sẽ muốn nàng mệnh. Yên tâm, chúng nó no quá không tới. Bạch hinh Vũ ra tiếng an ủi đến, vì tránh cho chính mình cùng Đan Yên giống nhau bị không khí sạc đến. Bạch Hình Vũ ở trung quanh bố trí một tầng kết giới cách ly dư thừa hơi nước. Thấu chương xong, chương 953 lấy độc trị độc. Chương 953 lấy độc chỉ độc. Vì tránh cho chính mình cùng Đan Yên giống nhau bị không khí sập đến, Bạch Hình Vũ ở chung quanh bố trí một tầng kết giới cách ly dư thừa hơi nước. Theo này đó độc vật dần dần tới gần, trung quanh không biết khi nào xuất hiện một tầng nồng đậm xương trắng đem các nàng bao quanh vây quanh, ở xương trắng bên trong có thể rõ ràng nhìn đến có vô số thật nhỏ thủy nấu không ngừng chảy ra. Rơi xuống trên mặt đất càng là phát ra ăn mòn thanh âm, tỏ rõ này đó màu trắng xương mù bên trong đường kịch độc. Đối mặt này đó độc vật tới gần, mặc dù là đối Bạch Hinh Vũ nói vô điều kiện tín nhiệm đan yên cũng bị dọa sắc mặt tái nhợt. Mà là một cái khác đương sự nhân Bạch Hinh Vũ còn lại là vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có tâm tình giảng trong tay nướng tốt thịt phân thành tiểu khối rải lên ra vị liêu. Các nàng chung quanh bị giải một tầng màu trắng bột phấn, đem hai người vây quanh ở trong đó. Đương những cái đó độc vật ý đồ vượt qua này đó màu trắng bột phấn thời điểm liền sẽ lập tức tử vong. Này đó độc vật ở tử vong lúc sau như cũ vẫn duy trì chúng nó nguyên lai like bộ dáng, hơn nữa là độc vật bản thân độc tính càng hơn đến liền sẽ càng nhanh. Không một lát sau, trung quanh liền chất đầy các loại độc vật thi thể. Này đó độc phấn là phía trước dược cơ chế tạo ra tới, nguyên bản là cho chăm độc trong vườn mặt độc trùng chuẩn bị, kết quả chưa dùng tới đến là giúp bạch hình vũ lại ân. Nhìn thấy này đó độc trùng che già măng mọc cũng không vượt qua được bắt được dùng thuốc bột họa vòng lúc sau, nàng cũng dần dần yên lòng. Chờ đến hai người ăn uống no đủ lúc sau, lúc này độc vật số lượng đã rõ ràng trên vai. Nhìn thấy chính mình đã chết nhiều như vậy đồng bạn, dư lại độc vật nơi nào còn dám tới chịu chết, dù sao hôm nay xông vào rừng mưa cũng không chỉ có hai người kia mà thôi. Chờ đến chung quanh độc vật lui bước lúc sau, bạch hình vũ bắt đầu xử lý những cái đó đã chết đi độc vật thi thể. này đó nhưng toàn bộ đều là tốt nhất luyện chế độc đan tài liệu cũng không thể đủ lãng phí đan yên không khỏi chịu chịu khỏe mắt vẻ mặt chết lặng nhìn này hết thảy này đó người khác tránh còn không kịp đồ vật ở bạch linh vũ trong mắt lại đều là bà bối nguyên bản nguy hiểm thật mạnh Rừng mưa cũng cùng chơi giống nhau thế nhưng làm nàng sinh ra liền này ảo giác đan yên lắc lắc đầu đem cái này nguy hiểm ý tưởng từ chính mình trong đầu vứt ra đi đối hình vũ tới nói là chơi trò chơi nhạc đối nàng tới nói kiện nhưng chính là diêm vương điện Bên này một mảnh tương đối với bọn họ năm tháng tính hảo, những người khác đã có thể không có như vậy tốt vật khí. lang tử ngọc đám người có lẽ là bởi vì có Mai Vân Tô ở, cho nên cũng không có đã chịu nhiều ít độc vật công kích, chỉ có mấy cái phụ trách chiếu cố Mai Vân Tô nữ đệ tử bị độc vật công kích. Độc vật độc tố thập phần lợi hại, chúng độc người chỉ cảm thấy một trận đau đớn, đương phát hiện chính mình chúng độc lúc sau, còn không có tới kịp an giải độc đang dược, thân thể liền nhanh chóng bành trướng lên. Nguyên bản mảnh khảnh thân thể trực tiếp biến thành một cái màu tím mập mạp, Lương thực thự, tìm đi tì ngẫu nhiên nhóm. Bởi vì thân thể xương to nguyên nhân, giải độc đan căn bản là uy không đi xuống. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cắn các nàng độc vật tựa hồ cũng không chí mạng, có lẽ quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Nhưng là này đối với những cái đó chúng độc nữ đệ tử tới nói đã có thể cùng tận thế không sai biệt lắm, chỉ cảm thấy chi bằng hiện tại liền đi tìm chết. Bởi vì trên người quần áo bởi vì là pháp y có thể tự do biến hóa lớn nhỏ cho nên cũng không có áo rách quần manh tình huống xuất hiện, nhưng là mặc dù là như vậy, cả khuôn mặt xưng thành một cái màu tím đầu heo, vẫn là tại đây trước mắt bao người. Có thể tiến vào bí cảnh, kia một cái không phải có uy tín danh dự nhân vật, lúc này những người này trong lòng chi nghĩ độc tố nhanh lên biến mất, sau đó các nàng muốn đem nơi này sở hữu độc vật toàn bộ đều đốt thành cho tẫn Thật là kỳ quái, sở hữu nữ đệ tử đều trúng chiêu, giống như cũng chỉ có tiểu sư thúc tránh được một đoạn, Trong đám người đột nhiên vang lên thanh âm lại lần nữa đem mọi người tầm mắt dẫn tới Mai Vân Tố trên người. Mọi người lúc này mới phát hiện, lần này bị độc vật công kích toàn bộ đều là nữ đệ tử, Mai Vân Tố là người sống sót duy nhất. Tiểu sư thuốc trên người nhất định là có huyền dương tiên tôn cấp bảo vật hộ thể như thế nào có thể là chúng ta loại này bình thường đệ tử có thể đánh đồng đâu. Chính là, chính là, chúng ta mệnh như thế nào có thể cái tôn quý tiểu sư thuốc so sánh với đâu. Hảo, không cần nói nữa. Lang Tử Ngọc nhìn nhìn ngươi kia mấy cái chúng độc người, cho mày, mặc mà kệ nói như thế nào, hôm nay là không có cách nào lại tiếp tục đi tới, chỉ có thể chờ mấy người khôi phục bình thường lại nói. Sau đó hắn liền phân phó vài tên đệ tử đem chung quanh cổ thụ chém tới mấy cây, tận lực đem động tĩnh làm cho lớn một chút, hy vọng có thể đưa tới những người khác tới giúp hắn. Chia sẻ một chút Mai Vân Tố. Từ Ngọc sư huynh, cảm ơn ngươi. Thấy Lang Tử Ngọc vì chính mình xuất đầu, Mai Vân Tố vẻ mặt cảm kích nhìn về phía nàng. trong ánh mắt chảy ra cảm kích nước mắt bên kia bạch Hình vũ hai người nghe được cây cối khuynh đảo phát ra thật lớn tiếng vang cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái mau chân đến xem sao bạch Hình vũ hỏi đến giống nhau đến lúc này đan yên liền biến phá lệ dùng tốt quả thực chính là một quyển hành tẩu hoàng lịch nếu đan yên biết chính mình ở bạch Hình vũ trong lòng cũng chỉ là một quyển hành tẩu hoàng lịch không biết sẽ là cái gì tâm tình nàng nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng lắc lắc đầu này đó thụ quá lớn ta cái gì đều nhìn không thấy. Hơn nữa từ tiến vào này, phiến rừng mưa lúc sau nàng liền cảm giác được chung quanh hết thảy đều đối nàng tràn ngập ác ý. Nếu không phải bạch huynh vũ trên đỉnh đầu khí vận ngọn lửa như cũ là kim quang lấp lánh, nàng đã sớm nhắc nhở đối phương rời đi. Đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem. Bạch huynh vũ còn không có quên các nàng còn tiếp thượng dương tông nhiệm vụ, tuy rằng đã nhặt được mấy cái vòng tay, nhưng là tổng muốn mang điểm người sống trở về báo cáo kết quả công tác không phải. Đem lửa chạy tắt. hai người hướng tới phát ra âm thanh phòng tuyến đi đến bạch huynh vũ bị thương mang theo dùng vỏ rắn lột chế tắc mà thành bao tay trực tiếp giảng vẫn luôn ghé vào trên cây màu đen thẳng lằn trộn vào trong tay sau đó ném vào chăm độc viên trung nơi này thế nhưng có kiến huyết phong hầu lúc này bạch huynh vũ đứng ở một thân cây hạ tay nhẹ nhàng vuốt ve thân cây ánh mắt sáng lấp lánh trong mắt tràn đầy yêu thích chi tình một bên đan yên không biết kiến huyết phong hầu là thứ gì nhưng là nghe tên liền biết không phải cái gì hảo ngạn ý theo bản năng lui về phía sau vài bước, nhìn đến bạch hình vũ kia mắt mạo tinh quang bộ dáng, nàng liền luôn có một loại là tới nhập hàng cảm giác. yên tâm đi, chỉ cần trên người của ngươi không có miệng vết thương nó chính là an toàn. tương so với mặt khác độc vật, này kiến huyết phong hầu xem như ở ôn hòa một loại. nhất kiếm chém xuống, thâu trang kiến huyết phong hầu theo tiếng nga xuống, màu trắng chất lỏng theo mặt vỡ chỗ quần quận không ngừng để lại ra tới, này đó chất lỏng đó là kịch độc nơi. đem màu trắng chất lỏng toàn bộ đều thu thập lên. Sau đó đem bị trảm thành vài đoạn kiến huyết phong hầu cũng thu vào trong không gian. Kiến huyết phong hầu sinh mệnh lực cường đại, chỉ cần một cây nhánh cây là có thể đủ một lần nữa sinh trưởng ra bộ rễ. Chờ đến làm xong này hết thể lúc sau, dư lại rễ cây bên cạnh thực vật đã bắt đầu khô héo. Thấu chương xong Chương 954 rời đi Biện Pháp. Chương 954 rời đi Biện Pháp. Người nào? lang Tử Ngọc nhận thấy được có thứ gì đang theo bọn họ nơi phương hướng tới gần, lập tức nhắc tới cảnh giác. Nay tòa rừng mưa nguy hiểm rõ như ban ngày, lấy bọn họ hiện tại loại tình huống này, nếu thật là gặp phải cái gì linh thú nói, phòng trừng chỉ có thể đủ vứt bỏ một ít nhân loại. Theo thanh âm càng ngày càng tới gần, ở đây mọi người đều không khỏi khẩn trưng lên, kia vài tên chúng độc nữ đệ tử càng là khóc lên tiếng, các nàng rõ ràng, nếu lúc này thật sự gặp được cái gì nguy hiểm nói, các nàng không thể nghi ngờ là sẽ bị vứt bỏ. Dương Bạch Hình Vũ xuyên qua rậm rạp cây cối lúc sau, làm tốt cùng tay cầm linh kiếm Lang Tử Ngọc bốn mắt nhìn nhau. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, vẫn là Mai Vân Tố dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, "Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Mai Vân Tố chỉ vào Bạch Hinh Vũ, vẻ mặt ngươi không thể ác biểu tình, một đôi mắt hung tợn chừng mắt Bạch Hinh Vũ. Bạch Hinh Vũ trực tiếp làm lơ Mai Vân Tố, đối với cách đó không xa Lang Tử Ngọc trực tiếp biểu lộ thân phận, các ngươi tiến vào bí cảnh lúc sau liền mất đi liên hệ, cho nên Thượng Dương Tông chờ một chúng tông môn xin giúp đỡ tán tu liên minh. Nghe được Bạch Hinh Vũ hai người đến từ tán tiên liên minh, trong đó một người kinh hỉ hỏi đến: các ngươi là tới cứu chúng ta. Đang yên gật gật đầu, tự nhiên là tới cứu các ngươi. Nghe được lời này, mọi người trên mặt một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. thật tốt quá, tông môn còn không có từ bỏ bọn họ. theo sau lập tức có người gấp không chờ nổi hỏi đến. một khi đã như vậy, vậy các ngươi có biết rời đi biện pháp? Bạch Hinh Vũ tầm mắt nhìn về phía bọn họ phía sau kia mấy cái xương to màu tím cầu trạng vật, mơ hồ có thể miễn cưỡng nhìn ra đó là một người. nghe được có người dò hỏi rời đi phương pháp, nàng hai tay một quán. Vẻ mặt vô tội nói đến, người các ngươi chứng kiến, tiến vào đến cái này bí cảnh người đều sẽ cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Ngụ ý chính là nàng cũng không biết rời đi phương pháp. Kỳ thật cũng không phải không biết, chỉ là rời đi thời cơ còn chưa tới, nhiều nhất yêu cầu 2 năm thời gian, bọn họ những người này muốn rời đi, chỉ có chờ đến chín xa hoa lộ hoàn toàn thành thục lúc sau. Đến lúc đó cái này bí cảnh bên trong hết thảy đều đem sẽ biến mất, các nàng này đó bị nhốt ở bên trong người tự nhiên mà vậy cũng có thể đủ rời đi cái này địa phương. Bất quá chờ đến 9 xa hoa lộ thành thục lúc sau, cho đến lúc này thiên vũ thành tất nhiên đã hóa thành một tòa tử thành, đến lúc đó bọn họ này đó vừa mới móc ra bí cảnh người đồng dạng là một cái cũng sống không được. Nay cùng trực tiếp chết ở bí cảnh bên trong cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, nàng tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Nghe được bạch Hinh vũ không biết rời đi biện pháp, Mai Vân Tố lập tức ngảy ra, dùng bén nhọn thanh âm nói đến, từ Ngọc Sư Minh, nàng chính là một cái kẻ lừa đảo. Chính là nàng ở sư tôn trước mặt nói ta nói bậy, mới hại ta bị sư tôn trừng phạt, còn muốn xen vào ta nhắm chặt, cưỡng chế làm ta tích gốc. Nhìn này nhót lung tung mai vân tố, bạch hinh vũ khỏe miệng tươi cười không giảm, ngươi học tập tích cốc chẳng lẽ không phải bởi vì chính mình tu vi quá thấp chủ động yêu cầu sao? Một bên đan yên phụ họa gật đầu, hơn nữa, ở tiến vào bí cảnh thời điểm, huyền dương tiên tôn làm chúng ta gặp phải ngươi lúc sau nói cho ngươi một tiếng, nếu ngươi có thể an toàn rời đi bí cảnh. Liền đi ăn năn nhai tỉnh lại 5 năm đến lúc đó lại trở lại huyền dương phong. Không có khả năng, sư tôn không có khả năng như thế đối ta, nhất định là các ngươi hai cái tiện nhân ở trong tối xối rủ. Mai Vân Tố lớn tiếng phản bác, tựa hồ chỉ cần chính mình thanh âm cũng đủ đại, là có thể đủ chứng minh bạch hình vũ hai người nói chính là lời nói dối giống nhau. Mai Vân Tố, ngươi cho ta im miệng. lang tử ngọc rốt cuộc là không thể nhịn được nữa, hán quát lớn nổi điên Mai Vân Tố, sau đó vẻ mặt xin lỗi nói, làm nhị vị đạo hữu chết cười. Còn thỉnh nhị vị đại nhân có đại lượng, không cần cùng tiểu sư muội giống nhau so đo, tại Hạ Lang Tử Ngọc, mại thuần dương tiên tôn thủ đồ. Đối với chính mình thân phận, Lang Tử Ngọc luôn luôn đều là phi thường tiêu ngạo, hắn chẳng những là thuần dương tiên tôn thu đồ đệ, càng là các đệ tử trung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Đối với Lang Tử Ngọc thân phận từ bọn họ gặp mặt ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, hiện tại càng làm cho nàng để ý chính là Các ngươi ở tiến vào bí cảnh hậu thân thượng nhưng lây dính nước giếng. Cái gì nước giếng? lang tử ngọc vẻ mặt mơ mịt ngầm đầu bọn họ từ tiến vào bí cảnh lúc sau liền vẫn luôn đang chạy trốn căn bản là không có gặp qua cái gì giếng nước liền giếng nước đều không có liền càng đừng nói nước giếng bất quá đến là hắn nhớ rõ bí cảnh nhập khẩu tựa hồ là một ngụm giếng nước trực giác chuyện này không thấy lang tử ngọc vừa định muốn mở miệng tiếp tục dò hỏi liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ xoay người nhìn lại nguyên lai like là kia vài tên chúng độc nữ đệ tử trải qua một đoạn thời gian lên men Các nàng trên người đọc không những không có biến mất, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nguyên bản màu tím nhạt làn da đã biến thành thâm tự sắc, thậm chí có địa phương đã biến thành màu đen, chảy ra ghê tởm màu đen chất lỏng. Mà các nàng thân thể càng là xương to so với phía trước lớn hơn nữa, phía trước còn có thể đủ miễn cưỡng nhìn ra là cá nhân, hiện tại đã hoàn toàn biến thành một viên cầu. Mấy người này cảm giác chính mình hô hấp càng ngày càng khó khăn, các nàng nỗ lực lớn lên miệng muốn hô hấp. dùng hết toàn thân sức lực lại cũng chỉ là làm miệng mở ra một cái khe hở nhìn đến này mấy người thê thảm bộ dáng bạch hình vũ không có sai quá mai vân tố khỏe miệng kia chợt lóe mà qua đắc ý trong lòng nháy mắt hiểu rõ suy xét đến kế tiếp một đoạn thời gian chỉ sợ đều phải cùng những người này một hành động nếu những người này đã chết đối chính mình không có bất luận cái gì chỗ tốt không nghĩ các nàng hiện tại liền đi tìm chết liền không cần tùy tiện đụng vào các nàng bạch hình vũ thanh âm đột nhiên nhớ tới ngăn lại mọi người muốn tiến lên động tác thấy nàng như thế lan tử ngọc liền biết nàng có biện pháp giải độc sau đó dùng thành khẩn ngự khi nói đến còn thỉnh đạo hữu cứu ta thượng dương tông đệ tử xong việc tất có thâm tạng đi vào chúng độc mấy người trước người lúc này các nàng làn ra đã biến thành thạch trái cây trạng hơi chút một đụng vào liền sẽ rách nát chúng độc sâu như vậy không có ăn giải độc đan còn có thể đủ kiên trì đến bây giờ mấy người này mệnh thật đúng là đại ở đơn giản kiểm xe mấy người trạng hướng lúc sau bạch Hinh vũ thực mau liền cấp ra phán đoán chúng độc sâu như vậy nếu không phải gặp được nàng, mấy người này chỉ sợ cũng muốn chết ở chỗ này, hơn nữa này đây như thế thê thảm bộ dáng, cái gì giải độc đan, chúng ta rõ ràng cho các nàng ăn a? Lang Tử Ngọc đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, theo sau lại như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt sắc bén nhìn về phía một bên Mai Vân Tố. sư muội, đây là có chuyện gì? ta không phải làm ngươi cho các nàng mấy người ăn xong giải độc đan sao? Mai Vân Tố vẻ mặt trột dạ cúi đầu, không dám cùng Lang Tử Ngọc đối diện, nhỏ giọng nói. Ta cho các nàng ăn qua, nhưng là các nàng như thế nào cũng ăn không vô đi, cho nên, cho nên ta, ta liền. Đến mặt sau thanh âm càng ngày càng, nàng thậm chí cảm giác được vài đạo tràn ngập sát y ánh mắt rừng ở nàng trên người. Nhưng làm ai cho đến hiện tại nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình cách làm có cái gì sai. Thấu chương song. Chương 955 giải độc. Chương 955 giải độc. Chứ không nói những người này chúng độc vốn chính là xuất từ nàng tay, những người này sớm đã độc nhập tim phổi. Liền tính là cấp những người này ăn giải độc đan cũng là không làm nên chuyện gì, hà tất lãng phí cái này công phu đâu. Thấy Mai Vân Tố lúc này còn không biết sai, lang tử ngọc tức muốn hộp máu nói đến, uy không đi vào, đây là ngươi lý do sao. Ta không phải đã nói, uy không đi xuống liền dùng thủy đem đan dược hóa khai cho các nàng ăn xong đi. Nhưng phạm là tông môn đều sẽ có một cái thiết luật, kia đó là không thể đủ đánh chết đồng tông môn đệ tử, nếu hai người chi gian co thâm cửu đại hận, kia liền không cần bị người phát hiện. Lúc này Mai Vân Tố hành vi hiển nhiên chính là xúc phạm này thiết luật. Nếu nói nếu Bạch Hình Vũ không có xuất hiện, mấy người này sau khi chết bọn họ nhất định sẽ đem mấy người ngay tại chỗ vùi lấp, như vậy ai cũng sẽ không biết các nàng căn bản là không có ăn qua giải độc đan, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi Mai Vân Tố. Sư muội ta đối với ngươi thật sự là quá thất vọng rồi, chuyện này trở về lúc sau ta sẽ đúng sự thật báo cho tông môn. Hán nguyên bản chỉ cho rằng Mai Vân Tố chỉ là bị sủng hư, làm người ích kỷ một chút. Lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng như thế ngon độc, thế nhưng có thể trơ mắt nhìn chính mình sớm chiều ở trung đồng môn ở thống khổ bên trong chết đi. kia này một đường tới nôn nóng lại là cái gì? Diễn kịch sao? Không phải, sư minh ngươi nghe ta giải thích, vân tố chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không biết như thế nào liền. Mai vân tố vẻ mặt hoảng loạn giải thích, trong lòng lại là hận thượng bạch hình vũ, nếu không phải nữ nhân này xuất hiện, nàng kế hoạch vốn nên là vạn vô nhất thất Hại chết nàng mẫu thân, ăn luôn nàng tỉ muội Hiện tại thế nhưng còn muốn tới hãm hại nàng, người này quả nhiên là chính mình khắc tinh, có nàng ở chính mình làm cái gì đều sẽ không thuận lợi, nhất định phải chạy nhanh diệt trừ mới hảo. Đối với Mai Vân Tố ý tưởng Bạch Hinh Vũ hoàn toàn không biết gì cả, liền tính là đã biết cũng sẽ không trở thành một chuyện. Một cái tiểu trường trùng rong rạc muốn diệt trừ nàng, dùng nàng a hai viên tiểu răng nọc sao. Không phải nàng thổi, liên tính là Bạch Hinh Vũ vươn cánh tay tùy ý Mai Vân Tố cắn, phá một chút ra tính nàng thua. Lúc này nàng lực chú ý toàn bộ đều ở giải độc thượng, nay một mấy người đã hoàn toàn biến thành màu tím thạch trái cây. Đêm này mấy người quần áo các hai, vì thế bạch hình vũ làm người ở chung quanh dựng một cái giản dị nơi ở nút, một bên mai vân tố nhìn đến những người khác bị chỉ huy xoay quanh, trong lòng ghen ghét không được, thử, nghèo chú trọng. Nhưng là bởi vì phía trước sự tình, mọi người đối nàng ấn tượng hoàn toàn ngã xuống đáy cốc, cho nên lúc này đối nàng hoàn toàn chính là làm lơ thái độ. Làm xong này hết thể lúc sau. bạch Hình vũ lúc này mới phát hiện này mấy người chúng độc sâu viện siêu nàng ngấm lại nàng thậm chí có thể thông qua các nàng làn da nhìn đến các nàng cốt cách thậm chí là nội tạng đều là rõ ràng nay hẳn là không phải một loại độc tố có khả năng đủ tạo thành mà là nhiều loại độc tố hỗn hợp ở hết thể mới hình thành hiệu quả chúng độc lấy thâm lúc này chỉ dùng giải độc đan dược lời nói chỉ có thể đủ ôm lấy này mấy người tánh mạng lại không thể đủ làm các nàng khôi phục bình thường từ trong không gian lấy ra ngân châm phân biệt chắt ở mấy người đầu duy huyệt Mép tóc huyệt dương bạch huyệt ấn đường huyệt tích cốc trúc huyệt chờ nhiều học huyệt vị thượng màu bạc châm dần dần biến thành màu tím theo sau này mấy người trên người độc tố bắt đầu hội tụ đến cùng nhau màu tím thạch trái cây làn da cũng khôi phục thành bình thường nhan sắc toàn bộ quá trình phi thường thông thả hơn nữa quá trình bên trong sinh ra đau đớn cũng không phải thường nhân có thể chịu đựng vì tránh cho những người này đem chính mình sống sờ sờ đau chết bạch hình vũ làm đan yên tại đây mấy người trong miệng mặt tắc một khối bố để ngừa ngăn bọn họ sẽ cắn được đầu lưỡi chờ đến sở hữu độc tố đều hội tụ hoàn thành lúc sau ở các mấy người thân thể thượng hình thành từng khối từng khối màu tím nửa điểm nhìn qua rậm rạp thật là khủng bố làm được này một bước lúc sau này mấy người may mắn thoát khỏi xem như miễn cưỡng bảo vệ theo sau nàng lấy ra truy thủ đem này đó nửa điểm nhất nhất hoa khai đem bên trong độc huyết toàn bộ đều phóng xuất ra tới làm được này một bước thời điểm nguyên bản những người này sưng to thân thể đã rút nhỏ một nửa lúc này lại đem giải độc đan uy đi vào làm xong này hết thể lúc sau Bạch hình vũ đến là không có gì, một bên đan yên thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. liền ở ngay lúc này, một cổ quen thuộc lại xa lạ tanh hôi mùi vị đột nhiên xuất hiện ở cái này giản dị nơi ẩn nút chung. Này hương vị, cùng phía trước cái kia yêu giao phi thường tương tự, chẳng qua hương vị muốn đạm thượng rất nhiều, nếu không phải bạch hình vũ cứu giác nhanh nhạy, căn bản là phát hiện không được. Nàng tầm mắt nhìn quanh bốn phía, quả nhiên phát hiện ở góc bên trong, một cái bùi cỏ lúc này đang ở rất nhỏ run rẩy này. Mơ hồ có thể nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh như ẩn như hiện, mà nó mục tiêu còn lại là những cái đó nàng thật vất vả cứu sống người. Từ một bên tùy tiện tún lên từng cây tử đối với bụi cỏ một trọn, một cái bạch xà nháy mắt bị đánh bay đến không trung, sau đó thật mạnh ngã trên mặt đất. Bạch xà bị quăng ngã mắt đầy sao sẹt, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vừa định muốn chạy trốn đi rồi lại bị gần bắt được bảy tấc. Bạch xà ở bạch hình vũ trong tay không ngừng dãy rủa hé miệng phát ra tê tê một đôi đậu đen đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng theo sau nàng bắt lấy xả cùng đan yên cùng nhau đi ra nơi ở nút liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người vẻ mặt thảm bại mai vân tố ở linh thú bên trong sẽ có số rất ít linh thú có thể đem chính mình cùng yêu thể tách ra này liền tương đương với nhiều một cái mệnh vô luận là phân ra đi yêu thể vẫn là bản thể bất luận cái gì một cái tử vong một cái khác đều có thể đủ đông sơn tái khởi không nghĩ tới mai vân tố còn có được như vậy thiên phú khó trách nàng ngụy trang thành nhân thậm chí còn trà trộn vào thượng dương tông như vậy đại tông môn không bị bất luận kẻ nào phát hiện mai vân tố đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bạch hinh vũ trong tay bạch xà từng ấy năm tới nay nàng tu vi sở di vẫn luôn trì trệ không tiến trừ bỏ yêu châu nội đan chậm chạp vô pháp thành hình ở ngoài còn có một bộ phận còn lại là bị nàng cầm đi ôn dưỡng chính mình yêu thể yêu thể làm nàng hiện tại cuối cùng át chủ bài nếu không phải tử vạn bất đắc dĩ tình huống giới nàng là tuyệt đối sẽ không sử dụng vì lấy về chính mình yêu thể Mai Vân Tố chỉ phải làm bộ vẻ mặt tươi cười đi lên trước, ngữ khí quan tâm hỏi đến, không biết bạch đạo hưu hay không đem người cứu về rồi. Theo sau lại làm bộ một bộ vừa mới phát hiện vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạch hình vũ trong tay bạch xà, nha, này bạch xà thật xinh đẹp à, bất quá nó nhìn qua hảo thống khổ, là bị thương sao. Ta đây liền giúp người chưa thương. Nói liền phải dối tay đi đoạt lấy quá bạch xà, lại bị bạch hình vũ cấp né tránh. Đầu tiên, tu tiên giới từ trước đến nay cường giả vi tôn. Ngươi sư tôn huyền dương kêu bổn tọa một tiếng đạo hưu, đến nỗi người, chỉ sợ còn không có tư cách này, đệ nhị. Bạch Hinh Vũ nhìn nhìn trong tay bạch xà, ngươi phía trước nói giải độc đan dùng ở kia mấy người trên người lãng phí, chính là nghe ngươi vừa mới nói, chính là một chút đều không có sợ lãng phí ý tứ. Hơn nữa, này xà vừa mới ý đồ công kích người, rõ ràng là lòng mang ý xấu, lưu không được. Thấu chương xong Chương 956. Chương 956. Bạch Hinh Vũ nhìn nhìn trong tay bạch xà.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 Đối bọn họ này đó đồng môn sư huynh đệ như thế tính toán chi ly, lại đối một con súc sinh như thế hào phóng, chẳng lẽ bọn họ mệnh còn không bằng một con súc sinh sao? Mai Vân Tố tựa hồ cũng ý thức được không ổn, không có nói nữa, chỉ là đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm bạch hình vũ trong tay chết ngất quá khứ bạch xà. Tuy nói độc tố để giải, nhưng là đương lang tử ngọc đám người nhìn đến giải độc lúc sau bộ dáng lúc sau đều sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì muốn đem trong cơ thể độc đều phóng xuất ra bên ngoài cơ thể cho nên những người này trên người ít nhất bị cắt thượng trăm đau. Bị độc huyết ngâm quá miệng vết thương mặc dù là ở khép lại lúc sau cũng vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, để lại giữ tợn vết sẹo. Lúc này các nàng dùng thiên đao vạn quả cái này từ tới hình dung một chút cũng không quá, trên người đao sẹo giữ tợn thả khủng bố. Bất quá tương đối với có thể giữ được tánh mạng, này đã là trong bất hạnh vạn hạnh, lúc này các nàng trong lòng đối bạch hình vũ có bao nhiêu cảm kích, đối đầu sỏ gây tội mai vân tố liền có bao nhiêu hận Trong đó một người suy yếu đi vào Mai Vân Tố bên người, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói đến, không nghĩ tới đi tiểu sư thúc, người đang nói những lời này đó thời điểm có phải hay không trước nay không ngẫm lại quá chúng ta có thể sống sót. Bất quá thực đáng tiếc, chúng ta không chỉ có sống sót, còn muốn đem thân phận của ngươi nói cho mọi người. Lúc này Mai Vân Tố nội tâm hoảng loạn không được, nhưng là trên mặt vẫn là cường trang chấn định nói đến ngươi không có chứng cứ. Phải không? Muốn chứng cứ phải không? Người nọ hơi hơi mỉm cười. trên mặt vết sẹo giống như từng con đang ở mấp máy loài bọ sát thoạt nhìn giữ tận lại ghê tởm chứng cứ tổng hội có nói người nọ rời đi mai vân tố lớn tiếng nói đến mấy ngày nay đệ tử đa tạ tiểu sư thuốc chiếu cố lúc sau liền đổi các đệ tử tới chiếu cố tiểu sư thúc đi không cần các ngươi trên người đọc mới vừa giải vẫn là trước chiếu cố hảo chính mình là được mai vân tố vội vàng cự tuyệt nói đến lúc này nàng làm sao dám làm những người này tới chiếu cố chính mình một bên lang tử ngọc thấy như vậy một màn Trong lòng tuy rằng cảm thấy có chút quái dị, bất quá cũng chưa từng nghĩ nhiều. Nếu những người này có thể hòa bình ở chung, hắn còn cầu mà không được đâu. Bạch Huynh Vũ thấy như vậy một màn, khoe miệng gợi lên một cái không rõ ý vị mỉm cười. Trong tay Bạch xà mềm hoạt, đã bị nàng trói thành một cái nơ con bướm hình dạng. Hình Vũ, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Đang Yên ở một bên nhỏ giọng hỏi đến. Từ đã biết chín xa hoa lộ lợi hại lúc sau, nàng trong lòng liền vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. nếu thật sự phải chờ tới 2 năm lúc sau chín xa hoa lộ hoàn toàn thành thục thời điểm lại rời đi kia bọn họ những người này cùng chịu chết lại có cái gì khác nhau nhưng là trừ cái này ra xác thật là tìm không đánh mặt khác rời đi xuất khẩu không đương đan yên lâm vào hoảng loạn thời điểm luôn là sẽ theo bản năng nhìn về phía bạch Hinh vũ đỉnh đầu kia kim quang sán sán khí vận ngọn lửa luôn là có thể làm nàng nháy mắt an tâm xuống dưới bạch Hinh vũ không có trả lời đan yên vấn đề mà là không đầu không đuôi nói một câu nơi này hẳn là bí cảnh trung tâm mang Đan Yên không rõ Bạch Hinh Vũ vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là nói đến, hẳn là. Phía trước các nàng quan sát quá chính làm bí cảnh địa thế, hiện ra chính là một cái cái phiêu hình dạng, bí cảnh trung sở hữu nguồn nước cuối cùng đều sẽ ở cái phiêu trung tâm hội tụ, chính là này phiến rừng mưa. Lại qua mấy ngày, trong khoảng thời gian này mai Vân Tố vẫn luôn ý đồ từ Bạch Hinh Vũ trong tay đem Bạch Xà phải đi về, lại đều bị cự tuyệt. Tiên bối, Vân Tố cầu xin ngài, ngài liền đem kia Bạch Xà đưa cho Vân Tố được không? một bên nói một bên nước mắt cũng không cần tiền dường như không ngừng từ hốc mắt chảy xuống cùng loại với như vậy đoạn ngắn cơ hồ mỗi ngày đều ở trình diễn bị lang tử ngọc giáo hấn qua đi liền trộm tới ai ngờ có mấy lần muốn sấn bạch huynh vũ chưa chuẩn bị muốn động thủ cấp đoạt bạch huynh vũ phiết liếc mắt một cái hai mắt đấm lệ mai vân tố nhàn nhạt kia bạch xà đã bị ta cầm đi phao rượu hiện tại cho ngươi chẳng phải là bạch bạch lãng phí ta rượu ngon mai vân tố sắc mặt trắng nhuận thanh ấm bén nhọn kêu lên cái gì phao rượu kia chính là nàng cực cực khổ khổ trăm năm mới tu luyện ra yêu thân thế nhưng bị cái này tàn nhẫn độc ác nữ nhân cầm đi phao rượu nàng chẳng qua là muốn cùng sư tôn song hưu lúc sau hảo hảo tu luyện mà thôi ngay cả mẫu thân mạnh mẽ hóa rồng có một nửa nguyên nhân đều là vì trợ giúp chính mình chính là hiện tại người này chẳng những giết chính mình mẫu thân an nàng chưa sinh ra tỉ muội thậm chí hiện tại còn cầm nàng yêu thân đi phao rượu mai vân Tú cảm giác chính mình hiện tại sắp điên rồi cả người ngăn không được run rẩy đôi bàn tay trắng như phần nắm chặt một đôi mắt hung tợn nhìn bạch hình vũ trong ánh mắt phảng phất có dao nhỏ giống nhau dây tiếp theo liền phải xông lên cùng chi liều mạng những người khác vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía mai vân tố không rõ nàng vì sao sẽ như thế kích động bạch hình vũ kia cái kia bạch xà phao rượu sự tình bọn họ đã sớm biết thậm chí vì cảm tạ nàng đan dược còn cố ý bắt không ít mặt khác chủng loại xà cùng nhau phao đi vào một người nữ đệ tử đột nhiên đứng ra đầu mâu thẳng chỉ mai vân tố nói đến tiểu sư thúc chẳng qua là một cái bạch xà mà thôi Ngài sao như thế để ý? Chính là, bạch tiền bối muốn phao rượu, chuyện này chúng ta đều biết, hơn nữa tiền bối còn phân chúng ta không ít đâu. Nói người nọ lấy ra một cái trong suốt cái chai, chi thấy cái chai cái đấy tràn đầy các loại xả, con bò cạp, con nhện chờ độc vật. Mai vân tố hoàn toàn gốc tất cả mọi người biết, duy độc đem nàng chẳng hay biết gì. Bạch huynh vũ con lại búng đúng trang rượu vật chứa, bên trong độc vật cảm nhận được chấn động, thế nhưng xem là mấp máy lên. Mai cô nương yên tâm. Này đó xúc sinh sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường chỉ là phao rượu mà thôi không chết được ngươi mai vân tố một hơi không đi lên quay đầu té xỉu ở lang tử ngọc trong lòng ngực bạch hinh vũ dụng ý vị không rõ ghét hận nhìn về phía có chút chân tay luống cuống lang tử ngọc phía trước xem mai cô nương té xỉu ở huyền dương tiên tôn trong lòng ngực động tác thuần thục vô cùng hiện tại xem ra tiền bối khả năng không ngừng chúng ta vị này tiểu sư thúc khác sẽ không sở trường nhất chính là té xỉu. chính là chịu không nổi một đinh điểm kích thích Nếu không một dây vượng cho người xem. Hơn nữa mỗi một lần đều có thể đủ tinh chuẩn phé xịu nam nhân trong lòng ngực, không biết còn tưởng rằng nàng sau lương trường đôi mắt đâu. Mọi người ngươi một lời ta một nữ, làm lang tử ngọc tay cứng đờ, là buông tay cũng không phải, không buông tay cũng không phải. Sửa chữa hoàn thành. Thấu chương xong, chương 957. chương 957. Mọi người ngươi một lời ta một nữ, làm lang tử ngọc tay cứng đờ, là buông tay cũng không phải, không buông tay cũng không phải. Cuối cùng vẫn là vài tên đệ tử nhìn ra lang tử ngọc xấu hổ, chủ động ra tay giúp hắn chia sẻ này phân xấu hổ. Ngắt xỉu đi Mai Vân Tố bị mọi người thay phiên như là khiêng con mồi giường như khiêng trên vai đi tới. Đan yên nhìn chính mình trên tay nếp hốn, đây là chỉ có ngón tay thời gian dài ngâm mình ở trong nước mới có thể xuất hiện trạng huống Này thuyết minh bọn họ trung quanh trong không khí hơi nước càng ngày càng nặng. Mai Vân Tố từ từ chuyển tỉnh, phát hiện chính mình bị người khiêng trên vai, dãy rủa suy nghĩ muôn xuống dưới. Lang Tử Ngọc ngăn lại Mai Vân Tố động tác, nói đến, sư muội không cần tùy hứng, cái này địa phương phi thường nguy hiểm. Liên kém nói cái này địa phương phi thường nguy hiểm, ngươi không cần cho chúng ta thêm phiền thoái. Lúc này đây Mai Vân Tố hiếm thấy không có phản bác, lấy đầu chiều hạ tư thế ghé vào một người đệ tử trên vai. Ở tất cả mọi người không có chú ý tới địa phương, một đôi mắt biến thành dựng đồng, nhìn chằm chằm vào rừng mưa chỗ sâu trong mỗ một phương hướng, nàng có thể cảm giác được, nơi đó có nàng yêu cầu đổ vật. lại đi rồi một đoạn thời gian mọi người tới đến một chỗ đoạn ngai đoạn ngai phía dưới mây mù lượn lở thường thường liền sẽ nhớ tới sấm sét âm ầm lang tử ngọc sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt cảnh tượng nói đến nơi này hẳn là chính là rừng mưa trung tâm hơn nữa hắn còn phát hiện từ đi vào này phụ cận lúc sau liền không còn có đụng tới quá bất luận cái gì độc vật tới công kích bọn họ nay cũng không có làm lang tử ngọc thả lỏng cảnh giác ngược lại là làm hắn trở nên càng thêm cẩn thận một cái liền độc vật cũng không dám tới gần địa phương Có thể thấy được này nguy hiểm chỗ. Làm sao bây giờ? lang sư thúc, chúng ta hạ vẫn là không dưới. Hạ nói, kia sấm xét tầm ầm tầng mây hiển nhiên không phải ăn chay, nếu không dưới bọn họ hao hết trăm cây ngàn đắng đi vào nơi này lại là vì cái gì? Bạch Hình Vũ nhìn chung quanh hoang vắng hết thảy, biết bọn họ đây là tìm đối địa phương. tiền bối. lang tử ngọc theo bản năng nhìn về phía Bạch Hình Vũ lại nhìn đến lúc này nàng đã chạm đoạn ngay biên, trực tiếp phi thân mà xuống, đang yên theo sát sau đó Lang tử Ngọc thấy như vậy một màn, theo bản năng đối với mọi người nói đến, mau đuổi kịp. Mấy chục danh tu sĩ nhảy xuống, cũng đi theo bay đi xuống. Những người này tuy rằng cho tới nay đều là lấy lang tử Ngọc cầm đầu, nhưng là ở bọn họ sâu trong nội tâm một chút sâu đều cảm thấy bạch Hinh vũ muốn so lang tử Ngọc đáng tin cậy nhiều. Nếu nàng lựa chọn đi xuống, bọn họ vì sao không thể. Liên ở ngay lúc này, nhai gian đột nhiên quát lên một trận gió to, giống như dao nhỏ giống nhau cắt ở bọn họ làn da phía trên. Không tốt, này đó phong bên trong có độc. Mọi người lại lần nữa bị thổi trở về, duy độc bạch hinh vũ cùng đan yên bởi vì trước đó làm tốt chuẩn bị cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Đồng dạng không có đã chịu ảnh hưởng còn có lúc này đã biến trở về bạch xà bản thể Mai Vân Tố, nàng bằng vào linh thú bản năng, tránh thoát sở hữu công kích. Bạch hinh vũ ở gió to bên trong nhìn đến một cái bạch xà, vung tay lên đánh ra một đạo ngân quang. Bạch xà đã chịu công kích nháy mắt hôn mê qua đi, theo sau bị phong đưa đến đoạn nhai phía trên hai người xuyên qua tầng mây thuận lợi đi tới đoạn nhai cái đáy phóng nhãn nhìn lại toàn bộ đều sẽ xương trắng hình vũ nơi này là địa phương nào đan yên trong thanh âm mang theo một tia run rẩy từ rơi xuống đất lúc sau một cổ mạc danh sợ hãi liền bao phủ nàng bạch hình vũ chỉ chỉ phía trước đương màu trắng xương mù tan đi một ôm thanh tuyền xuất hiện ở hai người trước mặt nước suối thanh triệt thấy đáy lại ẩn ẩn phiếm quỷ dị màu lam ở hồ nước chung quanh nở khắp màu lam đóa hoa Thâm lam sắc đoá hoa hơi hơi rũ xuống, từng giọt sương sớm nhỏ giọt ở hồ nước bên trong phát ra tí tách thanh âm. Đây là chín xa hoa lộ. Chính là bọn họ không phải giếng sao. Bạch Huynh Vũ cũng không có trả lời Đan Yên vấn đề, mà là hỏi lại đến, ngươi cảm thấy cái này bí cảnh tồn tại ý nghĩa là cái gì? Vì bảo hộ chín xa hoa lộ. Đan Yên có chút không xác định nói đến. Tuy rằng nói chín xa hoa lộ là kịch độc chi vật, nhưng là cũng coi như là thượng cổ bảo vật. Nếu dừng ở lòng mang quỷ thai người trong tay chắc chắn sẽ dẫn phát một hồi sinh linh đồ thán, cho nên này tòa bí cảnh là vì bảo hộ chín xa hoa lộ mà tồn tại. Bạch Hinh Vũ lắc lắc đầu, không có người sẽ xuẩn đến chuyên môn tìm cái bí cảnh tới bảo hộ chín xa hoa lộ, hơn nữa chín xa hoa lộ ở hoàn toàn thành thụ phía trước kỳ thật cũng không chí mạng. Điểm này xem lang tử ngọc đám người sẽ biết, tiến vào bí cảnh lâu như vậy vẫn như cũ sống nhảy loạn thượng là có thể đủ nhìn ra tới. Nếu không phải vì bảo hộ, đó là vì cái gì? đan yên nghĩ đến phía trước bạch hinh vũ lời nói bừng tỉnh đại ngộ đương chín xa hoa lộ hoàn toàn thành thục lúc sau cái này bí cảnh liền sẽ hoàn toàn biến mất chất dinh dưỡng nàng ngốc ngốc nói ra hai chữ nay cả tòa bí cảnh cũng không phải vì bảo hộ chín xa hoa lộ mà tồn tại mà là làm chín xa hoa lộ chất dinh dưỡng mà tồn tại này cũng giải thích vì cái gì tiến vào bí cảnh lúc sau bọn họ gặp được sở hữu sinh vật hoặc nhiều hoặc ít đều có độc không chỉ có như thế bạch hinh vũ nhìn kêu lam sắc nước ao Nay tòa bí cảnh rõ ràng là có người cố ý sáng lập ra tới, này đó chín xa hoa cũng là người có tâm cố ý trồng trọn ở chỗ này. Chỉ còn chờ đặc thù thời cơ, đem giếng nước mở ra, chờ đến chín xa hoa lộ hoàn toàn thành thục lúc sau, thiên vũ thành, cả tòa sáu trọng thiên đều sẽ biến thành một mảnh từ địa. Hình vũ, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Tự nhiên là thừa dịp chín xa hoa lộ còn không có thành thục thời điểm đem này hủy diệt rồi. Bạch hình vũ đi vào bên cạnh cái ao. Trung quanh chín xa hoa như là nhận thấy được nguy hiểm dường như hướng tới nàng nơi phương hướng phóng xuất ra màu làm sương mù dùng phiêu miểu phiến đem sương mù thổi tan thanh sắc ngọn lửa nháy mắt đem sở hữu chín xa hoa thiêu đốt hầu như không còn theo sau từ trong không gian lấy ra hai mảnh sinh cơ thiên tầm liêu lá cây ném vào nước chỉ bên trong mau lui về phía sau theo phiến lá cùng chín xa hoa lộ tiếp xúc liền giống như là ở thiêu nhiệt chảo dầu lúc sau gia nhập một chén nước hồ nước nháy mắt sôi trào lên cùng lúc đó Vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài Huyền Dương Tiên Tôn cùng với Thuần Dương Tiên Tôn Diệp phát hiện dị thường. Nguyên bản bình tĩnh nước giếng đột nhiên giống như sôi trào giống nhau. Là huynh đệ hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, suy đoán có thể là bí cảnh bên trong đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Thuần Dương Tiên Tôn nhìn nhìn trong tay hồn đèn, cũng không có xuất hiện cái gì dị thường, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sư huynh, không thể đủ lại chờ đợi. Huyền Dương ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Thuần Dương. Thuần Dương Tiên Tôn Thỏa Hiệp nói đến hảo đi sư đệ, nếu Tử Ngọc cùng vân Tố bọn họ không còn có tin tức liền dựa theo người theo như lời biện pháp hành sự. Huyền Dương gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đang ở không ngừng sôi trào nước giếng, chờ ta tiến vào bí cảnh lúc sau, dư lại sự tỉnh toàn dựa sư huynh. Nguyên bản ngay từ đầu bọn họ tính toán cũng là từ bọn họ trong đó một người mang đội tiến vào bí cảnh bên trong phụ trách bảo hộ đệ tử an toàn, lại không biết vì sao này bí cảnh cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, cố tình liền không cho bọn họ đi vào.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 Kia tự nhiên là bởi vì nàng mạnh mẽ áp chế chính mình tu vi. Lúc này bí cảnh nội, hai mảnh sinh cơ thiên tầm liễu lá cây hiển nhiên là không đủ. Bạch Hinh Vũ mang theo đan yên đi vào chín sa hoa lộ phía trên, lại lấy ra một phen sinh cơ thiên tầm liễu bóc ra láo diệp, toàn bộ toàn bộ đều giải đi vào. Làm chín sa hoa lộ duy nhất khắc tinh, muốn tiêu diệt một hồ còn không có thành thục chín sa hoa lộ, có thể nói là lại đơn giản bất quá. Nói vậy cái kia bố trí hạ trận này âm mưu người cũng không hối hận nghĩ đến. Sinh cơ thiên tầm liêu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhìn đến chín xa hoa lộ dần dần biến mất, cái loại này trước sau bao phủ ở đan yên đỉnh đầu kia cổ dự cảm bất tường cũng rốt cuộc là biến mất không thấy. Cùng lúc đó, bí cảnh bên ngoài. Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc có thể liên hệ bí cảnh nội đệ tử. Vui sướng không khí còn không có liên tục bao lâu, liên tiếp đả kích theo nhau mà đến, cơ hồ sở hữu tiến vào bí cảnh tông môn đều tổn thất thảm trọng, thậm chí có người toàn quân bị diệt. ngay cả cuối cùng tiến vào bí cảnh tán tu liên minh cũng là tổn thất thảm trọng nếu chúng ta đã có thể liên hệ thượng bí cảnh trung đệ tử đó có phải hay không đã nói lên bí cảnh cấm chế đã biến mất lúc này bọn họ chỉ nghĩ muốn nhanh lên tìm về chính mình còn sót lại đệ tử đương bạch huynh vũ cùng đan yên trở lại đoạn nhai phía trên thời điểm liền nhìn đến một cái nhắc nhở tuyệt đại bạch xà bị trói gô một đám người sắc mặt khó coi vây quanh ở mãng xà bên người đây là làm sao vậy Bạch Hình Vũ tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra người màu trắng mãng xà chính là bị nàng một cái tát phiến phi mai vân tố, nhưng là lúc này nàng vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết hảo. Hơn nữa, hiện tại chín xa hoa lộ đã biến mất không thấy, không có chín xa hoa lộ, tin tưởng Huyền Dương Tiên Tôn bọn họ thực mau liền sẽ tiến vào. Các ngươi đây là làm sao vậy? Một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, mọi người theo thanh âm nhìn lại, đúng là Huyền Dương Tiên Tôn, phía sau còn đi theo Thuần Dương Tiên Tôn cùng với một chúng mặt khác tông môn trưởng lão. Sư Tôn Lang Tử Ngọc nhìn thấy Thuần Dương Tiên Tôn lúc sau nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó dùng bí pháp đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đặc biệt là có quan hệ với Mai Vân Tố sự tình từ đầu trí cuối nói cho hắn. Nghe xong chính mình đệ tử giảng thuật lúc sau, Thuần Dương Tiên Tôn ánh mắt sắc bén nhìn về phía bị trói gô bạch xà. Hắn rất sớm liền biết Mai Vân Tố không phải cái thứ tốt, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng liền người đều không phải. Tử Ngọc, ngươi mang theo những người khác trước rời đi nơi này, Giữ lại sự tình liền giao cho ta cùng ngươi sư thúc đi. Lang Tử Ngọc gật gật đầu, có quan hệ với Mai Vân Tố không phải người chuyện này, vẫn là biết đến người càng ít càng tốt. Bạch Hinh Vũ ở mang theo Đan Yên trước khi rời đi, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong không gian lấy ra mười mấy màu bạc vòng tay, nơi này đồ vật các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Màu bạc vòng tay là Thượng Dương Tông đặc chế, nhưng là Bạch Hinh Vũ muốn phá giải cũng không phải cái gì về khó. mà màu bạc vòng tay bên trong ký lục vừa vặn là mai vân tố đem này đó đệ tử cố ý mang ăn cơm người hoa bấy dập bên trong sau đó thừa dịp những người này kể bên tử vong khoảnh khắc hấp thụ bọn họ thọ nguyên xem xong vòng tay bên trong nội dung lúc sau huyền dương tiên tôn tuấn mị sắc mặt nháy mắt hắt như đáy nồi hắn một cái cất bước sông lên trước dùng linh lực giam cầm trụ bạch xà mai vân tố bị huyền dương tiên tôn sát khí kinh sợ đến không màng chính mình hiện tại vẫn là xà trạng thái nhút nhát sợ sệt hô một tiếng sư tôn im Nghiệt súc, ngươi không xứng kêu bổn tọa sư tôn, nói, ngươi cùng kia yêu dao là cái gì quan hệ? Mai Vân Tố duy trì yêu thần, giả bộ một bộ sắp cấp khóc ngữ khí, sư tôn, ta. Ta cũng không biết ta vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, ta rõ ràng là người A. Lúc này Mai Vân Tố là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình cùng trước mắt quan hệ, đã từng nàng có bao nhiêu hối hận không có kế thừa mẫu thân giao long huyết mạch lúc này liền có bao nhiêu may mắn. Trước kia cũng từng có quá nửa yêu vẫn luôn cho rằng chính mình là nhân loại. thậm chí bái sư tiến vào nào đó tông môn cuối cùng bởi vì nào đó cơ duyên xảo hợp dưới khôi phục yêu thân nhưng là bởi vì người này cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý việc chẳng những không có lọt vào mọi người đổi giết còn bởi vì hơn người thiên phú bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng mai vân tố còn không biết chính mình làm những chuyện như vậy đã bại lộ nàng khóc tê tâm liệt phế tình ý chân thành nếu lúc này huyền dương vẫn là phía trước cái kia sủng nàng như mạng đối nàng nói gì nghe nấy huyền dương nói có lẽ thật sự đã bị nàng cấp lửa gạt đi qua rất nhiều trước kia bị huyền dương chính mình xem nhẹ đồ vật ở biết mai vân tố là bạch xà lúc sau lúc này toàn bộ đều xuất hiện ra tới vì cái gì ở biết hắn muốn đi bao vây tiêu trừ yêu dao thời điểm nhất định phải đi theo hắn cùng đi vì chính là bám trụ hắn bước chân làm cho yêu dao có chạy trốn cơ hội vẫn là phía trước kia hai gã tu sĩ ăn dao long trứng hẳn là cũng là từ yêu dao động phủ bên trong được đến hẳn là mai vân tố huynh đệ tỉ muội cho nên lúc ấy nàng mới có thể như thế không khí nay tương cọc từng cái giống như là một đám vang dội bàn tay đánh vào huyền dương tiên tôn trên mặt càng là đối hắn lớn lao vũ nhục nguyên bản bình tĩnh dừng mưa nháy mắt quát lên một trận cuồng phong ngay sau đó đó là sấm sét âm ầm rất xa thấy như vậy một màn bạch hình vũ lấy ra phía trước phao rượu thuốc chi gian bên trong nguyên bản nhắm mắt lại bạch xà đột nhiên mở to mắt giây tiếp theo đỏ tươi máu đem rượu nhuộm thành màu đỏ bất quá nàng đối xà nước tắm căn bản không có hứng thú biến thành hiện tại cái dạng này cũng không có gì đáng tiếc rời đi bí cảnh lúc sau Bạch Hinh Vũ mang theo Đan Yên lập tức rời đi khách điếm. Đan Yên, chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào? Trước tìm một chỗ bế quan. Sau đó lại đi Bảy Trọng Thiên nhìn xem. Dung lắm rời đi thời điểm nói qua, hắn ở Bảy Trọng Thiên cho nàng để lại đồ vật, có thể trợ giúp nàng đột phá đạo quân. Nói đến bế quan, Đan Yên đột nhiên tới hứng thú, ta biết có một chỗ đặc biệt thích hợp bế quan. Nghe được lời này Bạch Hinh Vũ nhướng mày, thế nhưng còn có loại địa phương này. Đan Yên gật gật đầu, phía trước ta nghe phụ. Đan Phương Trung nói qua, ở Sáu Trọng Thiên có một tòa chuyên môn làm người bế quan đảo nhỏ, bởi vì kia chỉ đảo kinh thích ở linh khí đầy đủ địa phương đợi, cho nên có rất nhiều người đều sẽ lựa chọn đi nơi đó bế quan. Vốn dĩ Đan Phương Trung cũng muốn đi, nhưng là kia làm đảo nhỏ nhưng cũng không phải ai đều có thể đủ tiến vào. Trước không nói đảo kinh hành tung quỷ bí, tầm thường người căn bản là tìm không thấy, liền tính là tìm được rồi, muốn tiến vào trong đó cũng chiếm một vị trí nhỏ cũng tuyệt phi dễ dàng việc. Đồng thời đây cũng là duy nhất một tòa sẽ không đã chịu thú chiều công kích thành trì, bởi vì ở tại mặt trên người mỗi một cái đều là tàn nhẫn nhân vật. Thấu chương xong Chương 959 thu hoạch ngoài ý mớn Chương 959 thu hoạch ngoài y muốn. Còn có một nguyên nhân khác chính là này, tòa đảo thường thường liền sẽ bị tu sĩ độ kiếp khi lôi kiếp tẩy lễ, hải thú căn bản là vô pháp tới gần. Nếu rất khó tìm đến, chúng ta đây muốn thế nào mới có thể đủ tìm được đâu. Nếu thật giống đang niên theo như lời, này bế quan đảo sát thật là nhất thích hợp địa phương, không có người quấy rầy, chung quanh lại đều là toàn bộ đều đang bế quan người. chỉ là muốn như thế nào tìm được cái này địa phương lại là cái việc khó. như nàng theo như lời, chở bế quan đảo đảo kinh thích đi linh khí nồng đậm địa phương đợi, chính là sáu trọng thiên như vậy đại, ai biết linh khí nồng đậm địa phương ở nơi nào đâu. liền ở ngay lúc này, bạch hinh vũ bên thai đột nhiên vang lên giao nhân tộc trưởng mạn kỳ ni thanh âm, thần sự, ngài có phải hay không quên mất ngài còn có chúng ta giao nhân nhất tộc. Tự nhiên là không có quên mất. Chính là nếu nàng không có nhớ lầm nói giao nhân không phải vẫn luôn bị nhốt ở hải giao không thể đủ rời đi sao. Tuy rằng chúng ta giao nhân tộc là bị nhốt ở, nhưng là đáy biển phát sinh sự tình như cũng là không thể gạt được chúng ta. Ngài muốn tìm kiếm kia chỉ đảo kình đã từng chính là chúng ta trọng điểm quan sát đối tượng trí nhất. Bởi vì bị nhốt ở đáy biển, cho nên giao nhân tộc trừ bỏ mỗi ngày đi đi săn thời gian cùng với bộ phận phụ trách phòng bị nơi khác người ở ngoài, còn lại thời gian đều là quan sát mặt khác đáy biển sinh vật. quan sát bọn họ tập tính, biển mây cá voi khổng lồ phóng thích ra tới, bạch hinh vũ cùng đan yên ngồi ở biển mây cá voi khổng lồ trên người, ở mạn kỳ ni dẫn dắt dưới, hướng tới bế quan đảo phương hướng đi tới. thân sử, căn cứ chúng ta giao nhân quan sát, này chỉ đảo kinh lập tức liền phải đi vào lão niên, mà đảo kinh nếu đi vào lão niên lúc sau hắn hành động liền sẽ biến có quy luật có thể tìm ra, căn cứ ta, chúng ta nghiên cứu, nó gần đoạn thời gian hẳn là sẽ đi nó nơi sinh lựa chọn thích hợp người nối nghiệp, người nối nghiệp. một bên đang yên mở miệng giải thích thân là nhiều thế hệ ở tại đảo kình bối thượng sinh trưởng ở địa phương sáu trọng thiên nhân mặc dù là chưa từng có ra quá ra môn nàng đối với đảo kình hiểu biết cũng muốn xa xa cao hơn mạng kín y đảo kình thọ mệnh dài lâu nhưng là mặc dù là như thế cũng sẽ có tử vong một ngày chỉ có một con đảo kình sắp tử vong lúc sau mới có một con tân đảo kình ra đời sau đó lao đảo kình sẽ dùng chính mình kế tiếp thời gian dạy dỗ tiểu đảo kình làm nó kế thừa chính mình hết thảy Mạn kín y không chỉ như vậy Đảo kinh một tiếng bên trong có bốn lần sẽ trở lại chính mình nơi sinh, phân biệt là sinh ra thời điểm, thông qua khảo nghiệm nhận ca thời điểm, tới rồi lúc ấy, lao đảo kinh sẽ nên đón tử vong tân đảo kinh sẽ đi vào thành niên, lần thứ ba là đương đảo kinh dự cảm đến chính mình sắp già đi đi tìm thích hợp người nối nghiệp, cuối cùng một lần là hoàn thành sứ mệnh nên đón tử vong. Đan Yên, ngươi trải qua quá đảo kinh với đảo kinh chi gian luân phiên sao? Bạch Hinh Vũ đột nhiên hỏi đến. Đan Yên gật gật đầu, trải qua quá một lần. Bất quá lúc ấy nàng tuổi còn nhỏ, lại bị vây ở đan phủ nội không thể đi ra ngoài, vẫn là ngẫu nhiên từ đan linh trong miệng nghe nói chuyện này, lúc ấy nàng còn hâm mộ không được, năn nỉ mẫu thân chờ đến lần sau thời điểm nhất định cũng muốn mang theo nàng cùng đi xem. Kết quả chẳng những bị đánh một đốn, còn bị phạt ba ngày không được ăn cơm, cũng là ở lúc ấy, nàng mới phát hiện chính mình mẫu thân bị thay đổi. Từ thống khổ hồi ức bên trong phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nói đến, lúc ấy ta tuổi tương đối tiểu. Bất quá ta nhớ rõ lúc ấy cũng không có phát sinh cái gì đại sự, nghĩ đến toàn bộ quá trình hẳn là phi thường ôn hòa mới đúng. Mấy người cưới này biển mây cá voi khổng lồ hướng tới đảo kinh nơi sinh đi, đại khái qua ba ngày, rất xa liền nhìn đến nơi xa một mảnh màu đen tầng mây, mặc dù là cách xa nhau mấy trăm dặm cũng như cũ có thể nghe thấy kia ẩm vang tiếng sớm. Hẳn là chính là nơi đó. Mạng Kỳ Ni chỉ vào nơi xa kết vân, trừ bỏ tiếng tâm lừng lây bế quan đảo. Cũng sẽ không có nơi đó sẽ hội tụ nhiều như vậy như vậy hậu kiếp vân, xem này tư thế, lại không biết có bao nhiêu người cùng nhau độ kiếp. Ở khoảng cách đảo Kinh còn có cây số khoảng cách thời điểm, Bạch hình Vũ liền đem Mạng Kỳ Nhi cùng đảo Kinh một lần nữa thu trở về, sau đó sửa dùng linh thuyền ở trên biển chạy. Càng là tới gần đảo Kinh, càng là minh bạch vì cái gì Đan Yên sẽ nói không có thực lực người rất khó bước lên này tòa bế con đảo, này bị kiếp vân bao phủ bộ dáng một chút cũng không thua cấp lúc trước lôi công sơn. Cả tòa đảo bị bao phủ ở mây đen bên trong, ấm vang tiếng sấm càng là không dứt bên thai, lập lẹ lôi quang làm người căn bản là thấy không rõ bên trong trạng huống. Con hảo nơi này không phải vẫn luôn là cái dạng này. Bạch Hinh Vũ ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Nàng cùng đan yên đều là có được lôi chi linh người, muốn xuyên qua nơi này thuận lợi tiến vào bế quan đảo có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Thuận lợi tiến vào bế quan đảo lúc sau, nháy mắt là có thể đủ cảm giác được nơi này linh khí muốn so bên ngoài nồng đậm không ít Hơn nữa căn bản là không cần chủ động hấp thu, này đó linh khí liền chủ động hướng trong cơ thể ngươi toàn. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này như vậy nguy hiểm, còn có vô số người muốn vào được. Đan yên nhắm mắt lại, biểu tình thoải mái nói đến. Ở chỗ này, liền tính là ngươi không tu luyện, này đó linh khí cũng sẽ tự động tiến vào trong cơ thể ngươi. Chuyện tốt như vậy ai không nghĩ muốn, mặc dù là ngươi không tu luyện nơi này linh khí cũng sẽ đẩy ngươi đi phía trước đi. cũng rốt cuộc minh bạch nơi này vì cái gì người người đều trầm mê với bế quan ở như vậy được trời ưu ái hoàn cảnh bên trong lại không hảo hảo nỗ lực kia cũng thật chính là đỡ không thượng tường bùn lầy lúc này phương mắt thấy đi toàn bộ đều là một đám động phủ bị tầng tầng trận pháp bảo hộ phòng ngừa có người ở chính mình bế quan thời điểm tự tiện truyền vào khó trách này bên ngoài đều nháo thành cái dạng này những người này còn có thể đủ tĩnh hạ tâm tới bế quan chúng ta cũng tìm một chỗ đi bởi vì mảnh đất trung tâm đã sớm bị người cấp chiếm cho nên hai người chỉ có thể đủ ở mảnh đất giáp danh tìm một chỗ khai phủ toàn bộ quá trình cũng phi thường đơn giản thô bạo chỉ cần tìm cái sân thể dùng linh kiếm sáng lập ra bản thân yêu cầu không gian lớn nhỏ bạch hình vũ lựa chọn một cái giữa sườn núi địa phương trung quanh có một mảnh rừng trúc phi thường ẩn nấp mà đan yên còn lại là lựa chọn ở khoảng cách nàng không muốn địa phương chuẩn bị tốt hết thể lúc sau hai người cũng không có lập tức bắt đầu bế quan càng chuẩn xác mà nói là đan yên tính toán mang theo bạch Hinh vũ đi tầm bảo Từ tiến vào nơi này lúc sau, Đan Yên liền phát hiện Bạch Hinh Vũ đỉnh đầu khí vận ngọn lửa chợt lóe chợt lóe, đây là rõ ràng phải có chuyện tốt phát sinh. Mỹ danh này ước là vì cầu trúc có thể bế quan thuận lợi, hai người bắt đầu ở cả tòa trên đảo bắt đầu lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, còn đừng nói, thật sự khiến cho các nàng tìm được rồi điểm cái gì. Thật sao nghĩ đến, nơi này cư nhiên có một tòa như thế đại cung điện, Đan Yên bị trước mắt một màn khiếp sợ tới rồi. Tuy rằng cung điện nội tràn đầy năm tháng lưu lại dấu vết. Hiển nhiên đã có thời gian rất lâu không có đã từng có người ở, nhưng là này vẫn như cũ ngăn cản không được này tòa cung điện xa hoa trình độ. Không phải đâu, ta không có nhìn lầm đi, này mặt vách tường thế nhưng là dùng cực phẩm linh thạch xây thành. Thấu chương xong Chương 960 ngoại ý muốn phát hiện. Chương 960 ngoại ý muốn phát hiện. Bạch huynh Vũ nhìn trên tường nô lên, tuy rằng bên trong linh khí đã bị hao hết, nhưng là cực phẩm linh thạch là có thể lặp lại sử dụng. Hơn nữa nhìn kỹ. Này đó linh thạch mặt ngoài bóng loáng lớn nhỏ hình dạng cơ hồ đều là giống nhau như lúc, rõ ràng là trải qua mài giũa, mặt trên thậm chí còn bị nhân video khắc thượng phức tạp hoa văn, ở ánh đèn chiếu rọi xuống tản ra hên ánh, ánh ánh sáng, lộng lây bắt mắt. Trừ cái này ra, ở cực phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch chi gian còn ăn mặc mặt khác chân quý tinh kim bí bạc làm điểm xuyết. Bạch Hinh Vũ có chút răng đau nhìn này hết thảy, nàng nguyện ngươi cho rằng nàng Lưu Ly cũng đã cũng đủ xa xỉ, cùng trước mắt cảnh tượng một so, quả thực là gặp sư phụ Càng đừng nói lưu ly cung là luyện chế nó người bản thân liền luyện chế thành cái dạng này, mà trước mắt cung điện lại là hàng thật giá thật trang trí ra tới. Nay tòa cung điện chủ nhân rốt cuộc là cái cái gì chủng loại bại gia tử a Bạch hình vũ ngạc nhiên. Nàng đúng tay một cái, một đoàn màu trắng ngọn lửa đột nhiên xuất hiện. Ngọn lửa ở nàng sử dụng dưới nhanh chóng khuyết tán, thực mau liền đem chúng quanh chiếu sáng lên thoáng như ban ngày. Nguyên bản cho rằng bọn họ sở thân ở địa phương chỉ là một chỗ vứt đi cung điện Nhưng đương chung quanh bị hoàn toàn chiếu sáng lên lúc sau, các nàng lúc này mới phát hiện các nàng đặt mình trong với chính là một mảnh rộng lớn thiên địa. Đan yên đôi mắt trừng đến lão đại, trầm mặc thật lâu sau, mới dần dần phục hồi tinh thần lại, thật lớn a. Chứ bỏ cái này, nàng rốt cuộc tìm không ra càng tốt hình dung tử. Dựa theo phía trước ở Đan yên cùng mạng kỳ ni nơi đó hiểu biết đến, bế quan đảo hẳn là tồn tại thời gian rất lâu, tại như vậy lớn lên thời gian, thế nhưng không ai phát hiện này tòa cung điện sao? Này hiển nhiên là một kiện không bình thường sự tình. Đến tột cùng là không có phát hiện, vẫn là phát hiện lại bởi vì nào đó không thể kháng cự nguyên nhân vô pháp vận dụng bên trong đồ vật. Nếu là người sau, nghĩ đến đây, Bạch Hinh Vũ không khỏi cảnh giác lên. Nhìn chung quanh cảnh tượng, chỉ sợ này tòa cung điện đã hoang phế có hơn 1000 năm năm tháng, vài năm sau như thế lại mơ hồ còn có thể phân biệt ra năm đó cung điện rộng lớn. Ở cung điện góc bên trong, ký hoa dị thảo phảng phất là cỏ dại giống nhau dã man sinh trưởng. Nghĩ đến những cái đó, linh lực hao hết linh thạch, ở các nàng đi vào nơi này phía trước so sánh với cái này địa phương linh khí còn muốn càng thêm nồng đậm, này đó kỳ hoa dị thảo hẳn là chính là bị nồng đậm linh khí cấp dục sinh ra tới. Bất quá lúc này cung điện nội cực phẩm linh thạch đã bị tiêu hao hầu như không còn, hiện tại ngược lại là từ này đó kỳ hoa dị thảo tới phong thích linh khí tới tẩm bổ này đó linh thạch, giữa hai bên hình thành một loại cân bằng. Bất quá này còn không phải bạch hình vũ nhất để ý, để cho nàng để ý chính là... nơi này thật sự không có bị những người khác xâm lân qua dấu vết. Nói cách khác, các nàng hai người là năm kia tới nay duy nhị tiến vào nơi này người. Bạch hình vũ cho mày lẩm bẩm nói đến, không nên a, này tòa cung điện vị trí nhưng một chút cũng không ẩn ấp. không những một chút đều không ẩn ấp, thậm chí có thể nói là thấy được, liền như vậy tùy tiện tọa lạc ở nơi nào, phảng phất là ở đối người qua đường nói, mau tiến vào a, mau tiến vào a, Ra nơi này có thứ tốt, ngươi mau tiến vào a, hình vũ. chúng ta hiện tại muốn làm cái gì đan yên nhìn về phía bạch Hinh vũ hỏi đến nói thật nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo tinh kim bí bạc cùng với cực phẩm linh thạch bãi ở trước mặt không động tâm là giả nhưng là đan yên càng minh bạch một đạo lý đó chính là thiên hạ không có miễn phí cơm chưa Liên ở bạch Hinh vũ tự hỏi thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến tích tích tắc tắc thanh âm quay đầu nhìn lại liên nhìn đến kê thang bảo kéo chính mình tròn vo thân mình móng nuốt nhỏ mặt trên còn bắt lấy một cái túi chữ vật Một bên dùng chính mình cứng rắn món đem những cái đó được hẳm ở trên vách tường tinh kim bí bạc cấp mổ xuống dưới, rơi vào phía dưới trong túi chữ vật. Kê thang bảo mục tiêu phi thường minh xác tinh kim bí bạc ưu tiên, theo sau mới là những cái đó đã linh khí hao hết cực phẩm linh thạch. Phiêu miểu thúc thúc nói, này đó linh thạch ở trong không gian vương một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa tràn ngập linh khí, cho nên tuyệt đối không thể đủ buông tha. Bạch Hinh vũ bất đắc dĩ đỡ chán, ra hỏa này là tùy ai. không nghe nói qua thương loan có yêu thích thu thập sáng lấp lánh đá quý đam mê a chẳng lẽ là cùng dung lẫm đãi mấy ngày bị lây bệnh nàng nhìn về phía đan yên trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ hẳn là không có gì nguy hiểm bất quá nếu ngươi lại không nhanh lên khả năng liền tới không kịp đan yên nhìn cây thang bảo kia càng ngày càng thuần thục động tác không nói hai lời lập tức gia nhập đi vào cùng bạch hình vũ bất đồng đan yên là thật sự nghèo ở đan gia thời điểm chỉ có thể đủ miễn cưỡng tồn tại Mặc dù sau lại lấy về mẫu thân để lại cho nàng đồ vật trên người cũng như cũ không có nhiều ít linh thạch. Này đó được khảm ở trên tường cực phẩm linh thạch tuy rằng đã linh khí hao hết, nhưng là chỉ cần chờ thượng một đoạn thời gian, lại là một khối mới tinh linh thạch, cho nên cực phẩm linh thạch ngược lại là thành đan yên đầu tuyển. Đến nỗi tinh kim bí bạc, tuy rằng cũng đồng dạng mê người, nhưng là nàng lại không phải luyện khí sư, có nhiều như vậy tinh kim bí bạc ở trên người, trừ bỏ bị người nhớ thương ở ngoài không có bất luận cái gì chỗ tốt chi bằng bán một cái nhân tình cấp bạch hình vũ. Một người một chim động tác nhanh chóng tại đây cung điện bên trong phân công nhau bận việc lên, ngược lại là bạch hình vũ có chút ăn không ngồi rồi. Nhưng vào lúc này, bạch hình vũ đi vào một chỗ cung điện mảnh đất trung tâm, ở chỗ này, một tòa pho tượng dựng đứng tại đây. Pho tượng đã trở nên rách nát bất ham, chỉ có thể đủ từ quần áo cùng đồ trang sức thượng có thể trước mặt nhìn ra này hẳn là một nữ tử pho tượng, hơn nữa nàng tổng cảm thấy này pho tượng có một loại mạc danh quen thuộc cảm. như là ở địa phương nào gặp qua ở pho tượng phía dưới bạch hình vũ tìm được rồi một cái cơ quan ấn xuống đi lúc sau toàn bộ cung điện mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy theo sau từng khối thi cốt từ thiên mà rơi thật mạnh ngã trên mặt đất nháy mắt tan xương nát thịt cách đó không xa đan niên cùng canh gà bái bị hạ nhảy dựng chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm nhìn đến chính là đầy đất rách nát thi hải hơn nữa sở hữu thi hải toàn bộ đều là thuần một sắc màu đen đen nhánh như mực nhìn qua phi thường khủng bố đây là có chuyện gì Hình vũ, ngươi không sao chứ tìm đi mẫu thân, ngài không có việc gì đi yên tâm đi, ta không có việc gì chỉ là bị hoảng sợ bạch huynh vũ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu chi gian mặt trên treo đầy màu đen thi hải bọn họ bị nào đó dây đằng gắt gao thích chặt, bị đem gắt xó sợ dọa đến tiếp theo cái tới tham quan khách nhân thấy như vậy một màn đan yên sắc mặt trắng bệnh, nàng sợ hãi không lâu lúc sau chính mình cũng sẽ trở thành trong đó một viên nếu không chúng ta trước rời đi đi. Nơi này thoạt nhìn hảo nguy hiểm. Bạch Huynh Vũ cũng không có để ý tới Đăng Yên, bởi vì nàng rốt cuộc nhớ tới nàng rốt cuộc là ở địa phương nào gặp qua pho tượng tượng người, ánh mắt của nàng một lần một lần đảo qua đỉnh đầu thi hải. Không có. Cái gì không có? đan Yên nghi hoặc hỏi đến. Bạch Huynh Vũ chỉ chỉ như cũ rất ở không trung thi hải, cùng với đã rơi trên mặt đất quăng ngã toái thi hải, nói đến, không có nữ nhân, những người này chết đi người toàn bộ đều là nam nhân. Thấu chân xong Chương 961 Đường yêu ta không kết quả. Chương 961 Đường yêu ta không kết quả. Bạch Hinh Vũ chỉ chỉ như cũ rất ở không trung thi hải, cùng với đã rơi trên mặt đất quăng ngã toái thi hải, nói đến không có nữ nhân, những người này chết đi người toàn bộ đều là nam nhân. Phiêu Miểu, ta phía trước giao cho ngươi phủ dung bảo ngọc đầu. Vừa mới bị những cái đó màu đen thi hải một dọa ngược lại là làm Bạch Hinh Vũ nhớ tới một ít đã bị quên đi ký ức, nếu nàng không có nhớ lầm nói. Tiêu pho tượng thượng người hẳn là chính là Phù Dung Tiên Tử, mà này tòa cung điện đó là Phù Dung Điện. Chế Hà Tiên Tử cùng Phù Dung Tiên Tử chi gian yêu hận tình thù liền không cần phải nói, chỉ là muốn tiến vào Phù Dung Điện không phải hẳn là dùng Phù Dung Bảo Ngọc sao. Như thế nào các nàng dễ dàng như vậy liền vào được. Vẫn là nói này Phù Dung Điện năm lâu thiếu tu sửa. Lúc này phiêu miểu rốt cuộc là đem Phù Dung Bảo Ngọc từ góc xó xỉnh bên trong cấp tìm ra tới. Phù Dung Bảo Ngọc phiêu phù ở không trung, lóe lóe. giống như kia trong bóng đêm đom đóm giống nhau. Cùng lúc đó, nguyên bản yên lặng bế quan đảo đột nhiên chấn động lên, ầm vang. đột nhiên, một tiếng vang lớn cắt qua phía chân trời. Đảo nội nháy mắt kim quang đại hiện một tòa xa hoa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nếu lúc này bạch hình vũ cùng đan yên thấy như vậy một màn nói, nhất định sẽ cảm thán vẫn là các nàng cách cục nhỏ. này tòa tân xuất hiện cung điện cùng các nàng nhìn đến mới là chân chính đại vu thấy tiểu vu hoàn toàn không thể so sánh. Vô số bế quan trung tu sĩ đều bị này thật lớn động tĩnh sôi nổi bừng tỉnh. Đây là có chuyện gì? Gặp quỷ, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mẹ nó, lao tử thật vất vả sờ đến đột phá cơ hội, nếu bị lao tử biết là ai làm, tuyệt không tha cho ngươi. Từ bế quan trung bừng tỉnh mọi người sôi nổi đi ra chính mình động phủ, có rất nhiều thuần túy tò mò. Rốt cuộc bế quan đảo thường thường liền sẽ bị kiếp vân thăm, bình thường động tĩnh căn bản là quái dày không đến bọn họ. Cũng có một bộ phận người trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ. bọn họ đang ở bế quan thời điểm mấu chốt đột nhiên bị quấy dày mất đi tiên cơ là tiểu một không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma mới là đại sự đương ánh mắt mọi người đều tập trung ở đột nhiên xuất hiện cung điện mặt trên một cổ to lớn linh khí dao động lấy cung điện vì tâm nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra đem chỗ ngồi chính giữa đảo đều bao phủ ở trong đó đây là phù dung điện không nghĩ tới phù dung điện thế nhưng ở chỗ này trong đám người có người nhận ra cung điện thân phận nháy mắt biểu tình kích động chế hà cung vị trí sớm bị vô số người biết chế hà tiên tử cùng phù dung tiên tử chi gian yêu hận tình thù cũng đã sớm không phải bí mật duy độc này phù dung điện vẫn luôn không biết tung tích nghe nói phù dung tiên tử ở chỗ chế hà tiên tử quyết liệt lúc sau đi cửu trọng thiên mà phù dung điện còn lại là bị nàng giữ lại bên trong có đi cửu trọng thiên biện pháp lúc này mọi người đảo qua phía trước không mau trên mặt sôi nổi lộ ra kích động thần sắc bọn họ ở chỗ này ngây người thượng trăm năm thế nhưng không biết chân chính bảo vật liền ở bọn họ dưới chân Nếu có thể ở phụ dung điện bên trong tìm được cái gì bà bối. Hắc hắc. Mọi người ánh mắt bên trong đều sôi nổi toát ra một tia tham lam chi sắc, đối mặt như thế thật lớn dụ hoặc, không có người sẽ không tâm động, càng không có người sẽ không thèm để ý. Những người này chờ đến linh khí hơi chút bình thản lúc sau đều phía sau tiếp trước tiến vào phụ dung điện nội, sợ chính mình so người khác chậm một bước. Mà lúc này phụ dung điện nội cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nguyên bản thân ở cung điện bên trong Bạch Hình Vũ hai người không biết khi nào đi tới một tòa non xanh nước biếc linh sơn bên trong, mà chân chính phủ Dung Điện đã khoảng cách bọn họ ngàn dặm xa. Làm này hết thể đầu sỏ gây tội phủ Dung Bảo Ngọc trở lại Bạch Hình Vũ trong tay, dây tiếp theo lại biến thành một đống bột phấn. Nhìn đã biến thành một đống bột phấn phủ Dung Bảo Ngọc, hồi lâu lúc sau, mới nghe được Bạch Hình Vũ nghiến răng nghiến lợi nói đến, kẻ điên. Nhận thấy được nàng không thích hợp, đang yên có chút lo lắng hỏi đến, Hình Vũ. Có phải hay không phát sinh chuyện gì, nhưng cái đó thi cốt. Bạch Hình Vũ hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói đến, không. Sự. Những cái đó thi cốt chẳng qua là một đám kẻ xui xẻo mà thôi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng cũng có bị người cấp tính kế một ngày, hơn nữa là vẫn là bị hai cái chết đi thật lâu điên nữ nhân cấp tính kế. Mọi người đều biết, Chế Hà cùng phụ dung hai người bởi vì một người nam nhân trở mặt thành thù, kết quả cuối cùng là Chế Hà tiên tử ngã xuống. Phụ dung tiên tử mất tích, nhưng là này chẳng qua là một bộ phận sự thật mà thôi. Chân tướng là ở cái kia nam tử sau khi chết, hai người nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhận thấy được này trong đó có trá, vì thế tương kế tự kế, các nàng làm cái kia đùa bỡn các nàng cảm tình nam nhân ở ấy náy chung chết đi. Kinh này một chuyện lúc sau bọn họ không tin trên thế giới này còn tồn tại tình yêu, các nàng đối sở hữu nam nhân đều tràn ngập thù hận, các nàng muốn giết sạch sở hữu nam nhân, đây cũng là vì cái gì? ở phủ dung điện nội sở hữu thi cốt toàn bộ đều là nam nhân vì đạt tới mục đích này các nàng vì thế tỉ mỉ thiết kế một cái cục từ chế hà cung đến bế quan đảo lại đến phủ dung điện bạch hinh vũ cũng không phải duy nhất một cái có được phủ dung bảo ngọc người xác thật cái thứ nhất dùng phủ dung bảo ngọc mở ra phủ dung điện người giống như có người chiều bên này lại đây chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ đang yên vẻ mặt lo lắng hỏi đến làm trời sinh khai thiên nhãng người lại lần nữa nhìn về phía phương xa phủ dung điện Nguyên bản xa hoa cung điện bị hắc khí sở vây quanh, nhưng là kỳ quái chính là, nàng lại không có cảm giác được bất luận cái gì uy hiếp. Trước đêm nơi này linh dược đều thu đi, nơi này địa phương lớn như vậy, chúng ta sẽ không bị phát hiện. Liên tính là bị phát hiện cũng không có gì ghê gớm, dù sao nàng là không tính toán lại tiến một lần phụ dung điện. Nay đó tiến vào nơi này nam nhân, có một cái tính một cái, nếu bọn họ không tiến vào phụ dung điện bên trong còn muốn, nếu đi vào đều sẽ trở thành chế hà cùng phụ dung hai người con mồi. Tuy nói là bị tính kế bạch hình vũ trong lòng lại không có nhiều ít tức giận, này đối tỷ mội quá cực đoan cũng quá cao ngạo. Tuy rằng không biết các nàng sinh thời tu vi như thế nào, nhưng là có thể khẳng định chính là tuyệt đối không có đột phá đạo quân, mà lúc này tiến vào phù dung điện kim tiên đỉnh liền một bàn tay liền đếm không hết, đến lúc đó hiệu chết về tay ai còn không biết đâu. Mẫu thân, ta cảm giác được phía trước có thứ tốt, nơi nào còn có hai chỉ linh thu thật ở đánh nhau, chúng ta mau qua đi nhìn xem. Kê thang bảo đứng ở bạch hình vũ trên vai. chỉ vào bên trái phương hướng trong thanh âm tràn đầy kích động, thượng một lần như thế vẫn là gặp được bá vương hoa thời điểm. theo kê thang bảo sở chỉ phương hướng, bạch hinh vũ cùng đan yên một đường hướng tây đi. dọc theo đường đi, đan yên thường thường quay đầu lại dùng khác thường ánh mắt nhìn về phía kê thang bảo, vài lần lúc sau rốt cuộc đúng không kê thang bảo cấp xem tật bao. kê thang bảo là có thể nói, nhưng là chỉ cần một suất ruột, theo bản năng buột miệng thốt ra như cũ là mẫu điểu ngữ. tiệp người nữ nhân này. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi liền tính là lại thích tiểu gia, tiểu gia cũng sẽ không thích ngươi, tiểu gia trong lòng chỉ có mẫu thân một người, chúng ta là không có kết quả. Thấu chương xong Chương 962 đột phá, thăng cấp. Chương 962 đột phá, thăng cấp. Đan Yên bị trầu này đi đi đi trực tiếp cấp đi ngốc, thời gian rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, thử tính hỏi đến, ngươi rốt cuộc có thể hay không nói tiếng người. Bị chọc tức tạc mau kê thang bảo ở nghe được những lời này lúc sau toàn bộ điểu đều thiếu chút nữa bị khí tạc, tịp tịp tịp đi. đi, đi, đi. ngươi mới sẽ không nói tiếng người, ngươi cả nhà đều sẽ không nói tiếng người. Đàn yên nghe không hiểu kê thang bảo điều ngữ, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía bạch hinh vũ, nghi hoặc hỏi đến, nó có phải hay không sinh khi a Bạch hinh vũ nhìn thoáng qua dẫm chân kê thang bảo, này đâu chỉ là sinh khi a quả thực liền sắp khí tạc. Kê thang bảo đậu đen mắt thiếu chút nữa bị trừng thành chân châu đen lớn nhỏ đi, đi, đi, đi. xú nữ nhân chịu chết đi phanh phạch cánh liền hướng tới đan yên phương hướng vọt qua đi nửa đường thượng bị bạch hinh vũ ôm đồm ở lòng bàn tay bên trong không được hồi nháo bị răn rẻ kê thang bảo một bộ bị thiên đại ủy khuất bộ dáng hung tợn chừng mắt nhìn đan yên liếc mắt một cái theo sau một đầu chui vào bạch hinh vũ cổ áo bên trong bạch hinh vũ cảm giác được một cái lông xù xù đồ vật ở chính mình ngực cọ á cọ sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới lúc sau ở bạch hinh vũ cùng đan yên hai cái hợp tác dưới Lại ở cái này địa phương cướp đoạt tới rồi không ít thứ tốt. Trong lúc này cũng gặp được quá những người khác, bất quá đều bị hai người cấp trốn rồi qua đi. Đại khái qua 10 ngày tả hữu, tiến vào phủ dung điện người càng ngày càng nhiều, chi gian cạnh tranh cũng càng lúc càng lớn, hai người rốt cuộc quyết định rời đi cái này địa phương. Trở lại phía trước động phủ, Đan Yên có chút lo lắng nhìn về phía phủ dung điện phương hướng. Đem động phủ dùng trận pháp thật mạnh bảo vệ tốt lúc sau, sở hữu lại ở trong không gian chất đầy linh thạch, phiêu miểu. này đó linh thạch liền giao cho người chiếu cố dặn dò xong lúc sau bạch hình vũ ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bù phía trên hít sâu một hơi lúc sau chậm rãi nhắm lại hai mắt theo nàng bật hơi nạp tức gian chung quanh linh khí phảng phất là đã chịu chiếu cố giống nhau theo bạch hình vũ hô hấp phía sau tiếp trước tiến vào thân thể của nàng bên trong cùng lúc đó một đoàn màu trắng ngọn lửa đem nàng toàn thân bao phủ vì nàng lần này bế quan hộ giá hộ tống trong sơn động bị chất đầy linh thạch theo bạch hình vũ tu luyện này đó linh thạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mất đi ánh sáng biến thành bình thường cũng đá cuối cùng biến thành một đống bột mịn. bởi vì có bạch hình vũ dạn dò lúc này trong không gian bạch hình vũ chính động tác nhanh chóng đem trong không gian linh thạch di động đến bên ngoài lấy cung bạch hình vũ hấp thu đầu tiên là cấp thấp linh thạch theo nàng ăn uống càng lúc càng lớn dần dần cấp thấp linh thạch đã không thể đủ thỏa mãn bạch hình vũ ăn uống phiêu miểu liền đổi thành càng cao cấp linh thạch thời gian thấm thoát năm tháng như thoi đưa bất chi bất giác chung năm năm thời gian đi qua tại đây 5 năm thời gian bạch hình vũ vẫn luôn đều ở vào bế quan trạng thái không có thức tỉnh đan yên cũng không có tới quái rầy nàng mà ở này 5 năm thời gian chung nhất vất vả khả năng liền phải phi phiêu miểu mặc trúc lúc này bạch hình vũ bế quan động phủ nội chất đầy toàn bộ đều là cực phẩm linh thạch linh khí hao hết cực phẩm linh thạch hồi bị thu về hồi không gian một lần nữa bổ sung năng lượng tuần hoàn sử dụng này 5 năm thời gian phiêu miểu không dám có một chút ít thả lỏng sợ chính mình một cái không chú ý Linh Thạch bổ sung không đủ kịp thời gây thành đánh sai. Đan Yên đứng ở trận pháp bên ngoài, 5 năm thời gian, làm nàng trưởng thành không ít, này 5 năm tới nay, nàng không quá một đoạn thời gian liền sẽ tới nhìn một cái tình huống. Năm đó ở Bạch Hình Vũ bế quan lúc sau, những cái đó tiến vào phù dung điện nội cũng đều trốn thoát. Không sai, chính là trốn, những cái đó may mắn chạy thoát người đối ở phù dung điện nội phát sinh sự tình ngậm miệng không nói chuyện, đối phù dung điện càng là giữ kín như bưng, thậm chí có nhân vi này rời đi bế quan đảo. Đáng giá nhắc tới chính là, ở sở hưu tiến vào phù dung điện người chung, đã chịu thương tổn chỉ có nam tu, mà còn thừa nữ tu không những không có gặp được nguy hiểm, còn một đám toàn bộ đều thu hoạch pha phong. Minh bạch cái này quy luật lúc sau, phù dung điện liền thành nữ tu môn chuyên môn bí cảnh, trong lúc này cũng có người không tin, kết quả mỗi một cái đi vào người cũng chưa có thể tồn tại rời đi phù dung điện. Cũng bởi vì phù dung điện đặc thù tính, khiến cho một ít tông môn bắt đầu coi trọng khởi môn hạ nữ đệ tử. mà từ trước đến nay yên lặng giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau bế quan đảo cũng dần dần biến náo nhiệt lên liền ở ngay lúc này nơi xa vang lên một trận âm ý thanh nếu các ngươi không tuân thủ quy củ vậy chớ có trách ta hợp hoàn tông thủ đoạn độc gác vô tình ta phi các ngươi hợp hoàn tông tính thí lão nương đang bế quan đảo sinh sống thượng trăm năm các ngươi không cần khinh người quá đáng Phù dung điện sự tình là trải qua đại gia thương lượng tất cả mọi người muốn ấn quy củ làm việc ngươi không phục có thể đi tìm tới dương tông thương lượng Ai thương lượng, hiện tại ra cái phủ dung điện các ngươi này đó thế gia tông môn liền tung ta tung tăng chạy ra, ra mặt dày như muốn chiếm làm của riêng, các ngươi nói thương lượng, trưng cầu quá chúng ta đồng ý sao? Chính là, này đó thế gia tông môn luôn luôn ra mặt dày, có chỗ lợi liền liều mạng đi phía trước đấu, an tương thật sự khó coi. Một thân bạch đi ghi nữ tu có lẽ là bị nói chúng tâm sự, chỉ nghe được một cái tức muốn hộp máu thanh âm nói đến, này bế quan đảo cũng không phải các ngươi tư hữu vật. Phụ dung điện xuất hiện ở chỗ này chỉ có thể nói là vừa khéo thôi. Vừa mới nói chuyện nữ tu cười lạnh một tiếng, nói đến, nếu ngươi nói như vậy, kia hôm nay lão nương liền nói cho ngươi, tuy rằng bế quan đảo không phải lão nương tư hữu vợ, nhưng là Phù dung điện xuất hiện địa phương lại là lão nương địa bàn, dựa theo các ngươi này đó tông môn thế ra cách nói, có phải hay không này phụ dung điện chính là ta tư hữu vợ. Không có khả năng, nếu thật là như vậy, vậy ngươi phía trước vì cái gì không nói? Nữ tu đôi tay ôm ngực. Vẻ mặt khinh thường nhìn về phía bạch Di hề nữ tu, buồn không muốn cùng các ngươi những người này so đo, ai ngờ các ngươi lòng tham không đáy thế nhưng muốn độc chiếm phù dung điện, cái gì danh ngạch hữu hạn, còn có thực lực hạn chế, khi chúng ta là ngốc tử sao. Đan Yên rất xa nghe này đó nhiệt tranh luận, không khỏi thở dài một hơi, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Đối với phù dung điện lớn như vậy dụ hoặc, những cái đó thế gia tông môn sao có thể không động tâm, tại đây trong đó đặc biệt là hợp hoan tông cùng nam nguyệt thế gia nhảy nhót lợi hại nhất. bởi vì chỉ cho phép nữ tu tiến vào nói là này phủ dung điện chính là vì các nàng lượng thân chế tạo hai nhà đều ám chọc chọc muốn đem phủ dung điện chiếm làm của riêng liền ở ngay lúc này đang ở khắc khẩu mọi người sôi nổi nhìn về phía một phương hướng trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác đan yên nhìn năm năm tới không hề động tĩnh pháp trận hôm nay đột nhiên có động tĩnh tức khắc kích động không thôi chẳng lẽ là muốn xuất quan bảo hộ pháp trận đột nhiên biến mất một cổ mạnh mẽ linh khí nháy mắt thổi quét cả tòa đảo nhỏ Không rõ chân tướng mọi người trên mặt sôi nổi lộ ra kinh hãi biểu tình, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng có người lựa chọn ở ngay lúc này đột phá. Phải biết rằng, từ phù dung điện xuất hiện lúc sau, bế quan đảo sớm đã là hưu danh vô thực. Trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây phun, hiện tượng thiên văn đột biến. Thấu chương xong, Chương 963 7 ngày 7 đêm. Chương 963 7 ngày 7 đêm. Sơn thể đột nhiên tạc vỡ ra tới, lúc này bạch tân hình vũ hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Phiêu miểu vừa mới từ trong không gian dọn ra tới cực phẩm linh thạch nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ. Lúc này phiêu miểu cũng chú ý tới bên ngoài động tĩnh, ở trong lòng không khỏi kích động hô to một tiếng, rốt cuộc. Loại này nhật tử rốt cuộc là chịu đựng đầu. Trung quanh sở hữu linh khí đều hướng tới bạch hình vũ đỉnh đầu hội tụ mà đi, lên đỉnh đầu hình thành một cái loại nhỏ linh khí lốc xoáy. Lốc xoáy bay nhanh vận chuyển, giống như một cái động không đáy giống nhau. đem chung quanh linh khí tất cả đều đều hút vào bạch hình vũ trong cơ thể cùng lúc đó lấy bạch hình vũ vì trung tâm cả tòa đảo nháy mắt buộc phát ra một trận cường quang đem những cái đó ý đồ thám thính tình huống người nháy mắt oanh bay ra bế quan đảo mà khoảng cách gần nhất đan yên chính là cái kia bị thai vạ cá trong chậu thật vất vả ổn định thân hình đan yên nhìn về phía trên bầu trời đang ở ngưng tụ kiếp vân nhớ tới 5 năm trước hình vũ đối nàng lời khuyên có bao xa đi bao xa cảm thấy chính mình vẫn là ly đến lại xa một chút tương đối hảo Đối với có thể hay không có không có hảo ý người quấy dày đến bạch hình vũ thăng cấp, đối với điểm này đan yên một chút cũng không lo lắng. Trước khi rời đi ánh mắt của nàng nhìn về phía những người này đỉnh đầu, một đám đều là mây đen bao phủ, rõ ràng là một bộ muốn suối quẩy bộ dáng. Cùng lúc đó, một cái kim sắc ngũ chảo kim long hư ảnh đột nhiên xuất hiện, rít gào một tiếng, lại lần nữa đem vài tên không biết sống chết tu luyện giả đánh bay. Ngoa tào! Là Long, thế nhưng là Long! Bất quá thực mo liền có người phát hiện này cũng không phải thật sự lòng, chỉ là một cái hư ảnh mà thôi, nhưng là này hư ảnh tựa như thật thể, cũng chỉ là nhìn bọn họ chân cũng đã mềm. Này rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt ở thăng cấp, thế nhưng dẫn phát rồi như thế thiên địa dị tượng. Mọi người thét trói thai, lại chậm chạp không có người rời đi, bởi vì bọn họ trong lòng căn bản là sinh không ra một chút muốn thoát đi ý tưởng, lúc này bọn họ chỉ nghĩ muốn quỷ bái. Mà bọn họ không biết chính là... Lúc này đây bạch hình vũ thăng cấp tuy rằng là dẫn phát rồi thiên địa dị tượng, nhưng là lại không phải ngũ chảo kim long. Ngũ chảo kim long hư ảnh nhắc nhở che trời, đem chân chính thiên địa dị tượng che đậy kín mít. Ai cũng không có phát hiện, ở ngũ chảo kim long thân thể chi gian, còn có một con kiểu vĩ bạch hồ, bởi vì giữa hai bên hình thể thật sự là kém quá lớn. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời kiếp vân cũng rốt cuộc là phát động, chỉ là nó mục tiêu lại không phải đang ở thăng cấp bạch hình vũ, mà là bọn họ này đó xem náo nhiệt người. Đối mặt từng đạo rơi xuống thiên lôi, nhưng phạm là tu vi ở huyền tiên cùng kim tiên chi ra người, có một cái tính một cái, đều bị phách chạy vắt dò lên cổ, kêu cảnh tượng, buồn cười dị thường. Đan Yên rất xa thấy như vậy một màn, vô vô chính mình bộ ngực, còn hảo, còn hảo nàng chạy nhanh, tuy rằng nàng tu vi khoảng cách huyền tiên còn kém xa, nhưng là khó tránh khỏi sẽ không bị vạ lây cá trong chậu. Lúc này đây bạch hình vũ độ kiếp tổng cộng rằng có 7 ngày 7 đêm, trong lúc này... Lại có không ít tới tra xét tình huống huyền tiên cùng với kim tiên tu luyện giả bị thiên lôi tìm được, sau đó truy ở tích cốc mặt sau phách. Này thiên lôi giống như là khai thiên nhãn giống nhau, vô luận ngươi tàng có bao nhiêu hảo, đều có thể cho ngươi bắt được tới, hơn nữa là vào được cũng đừng muốn chạy. Bảy ngày lúc sau, bạch hình vũ mở to mắt, màu tím đôi mắt nhiếp nhân tâm hồn, nàng có chút mở mịt nhìn nhìn chung quanh, bế quan đảo tại đây chàng lôi kiếp tẩy lễ giới ngạnh sinh sinh bị nên, mặt, đầu, mục, đổi toàn, mặt, phi. Theo sau nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua bị thiên lôi trà đạp bảy ngày bảy đêm mọi người, theo sau xé một trường cản khôn đại na di bữa chú rời đi cái này thị phi nơi. Rốt cuộc chờ đến kết thúc, đang chuẩn bị tìm đầu sỏ gây tội tính sổ mọi người, người đâu, như vậy đại một cái người sống đi nơi nào. Hẳn là rời đi bữa chú, bên trong bữa chú phạm vi rất nhỏ, nàng hẳn là liền ở phụ cận, đại gia đồng tâm hiệp lực nhất định có thể tìm được. Nghe được có người nói như vậy, mọi người lập tức tản ra bắt đầu tìm kiếm. Làm cho bọn họ bị như vậy đại tội, sao có thể đi luôn đâu, nhất định phải làm người kia trả giá đại giới mới được. Hơn nữa người này thăng cấp thời điểm thanh thế như thế to lớn, thậm chí còn dẫn phát rồi thiên địa dị tượng, ngay cả bị gọi sáu trọng thiên đệ nhất nhân huyền dương tiên tôn đều bị so đi xuống, nếu có thể đem người này thu phục, bọn họ gia tộc tương lai nhất định có thể nâng cao một bước. Bọn họ trong lòng tưởng đến là hảo, chỉ là đáng tiếc bạch hình vũ dùng cũng không phải rời đi bờ chú, mà là cản khôn đại na di bờ chú. Đây chính là bị rời đi bữa chú đỉnh xứng phiên bản. Truyền tống khoảng cách càng là bình thường rời đi bữa chú mấy lần, thậm chí có thể xác định địa điểm truyền tống. Đan yên rất xa nhìn đến bạch hình vũ khí vận ngọn lửa biến mất thời điểm trong lòng không khỏi hoảng hốt, dây tiếp theo liền nhìn đến nàng xuất hiện ở chính mình phía sau. Thật tốt quá, hình vũ ngươi không có việc gì. Nhìn thấy bạch hình vũ không có việc gì, đan yên kích động lệ nóng doanh trọng. Hư! Đan yên ngầm hiểu gật gật đầu. Bảy ngày bảy đêm thiên lôi tự nhiên là hấp dẫn không ít người ở bên ngoài quan khán, bạch hình vũ đan yên bất động thanh sắc lẫn vào những người này đàn bên trong, làm bộ là tới xem náo nhiệt người. Giống như không có thiên lôi lại rơi xuống, có phải hay không độ kiếp đã kết thúc? Không biết thành không thành công? Khẳng định là thành công a có thể dẫn phát thiên điệu dị tượng, loại người này sao có thể dễ dàng ngã xuống? Ta chính là nghe nói, vạn dương tiên tôn đang ở hướng bên này đuổi, hẳn là muốn thủ hạ vị này không biết tên thiên tài. Cứ nhiên là vạn dương tiên tôn, người này thật đúng là may mắn, ta chính là nghe nói hắn đã mấy trăm năm không có thu đồ đệ. Những người này nói lời nói ngoại đều mang theo nồng đậm hâm mộ, có hâm mộ, tự nhiên liền có ghen ghét. Một đạo bén nhọn giọng nữ vang lên, hừ, các ngươi nói này đó đều là thành lập ở người nọ còn sống tình huống. Hắn lần này liên lụy nhiều người như vậy, liền tính là vạn dương tiên tôn cũng không nhất định có thể bảo hạ hắn. Bạch Hinh Vũ cùng đan yên theo thanh em phương hướng nhìn lại. liền nhìn đến một người đầy mặt cao ngạo mỹ lệ nữ tử, nhìn nữ tử phương hướng, đan yên đột nhiên nói đến, Hình vũ, ngươi có hay không cảm thấy người này hảo quen mắt? loại này quen thuộc cũng không phải cái loại này diện mạo thượng tương tự, mà là hành vi cử chỉ ý thức chung quanh khí chất thượng tương tự. hơn nữa, nàng mặt nhìn qua cảm giác quái quái, có loại nói không nên lời không khỏe cảm cùng với tương tự cảm. không ngừng là đan yên, bạch hình vũ cũng có đồng dạng cảm giác, xem nhẹ kia tranh chua biểu tình, gương mặt này đẹp thì đẹp đó. Nhưng là lại nơi trốn lộ ra không phối hợp, giống như là bất đồng người ngũ quan bị mạnh mẽ khâu lại ở cùng nhau. Liên ở hai người nghi hoặc thời điểm, một minh nam tử xuất hiện giải khai hai người nghi hoặc Đan Thanh Chính hai nghe được tên kia nữ tử kêu Đan Thanh ca, thân phận của nàng rõ như ban ngày đan linh. Nàng thế nhưng lại thay đổi một khuôn mặt. Đã biết đan linh thân phận lúc sau, hai người rốt cuộc minh bạch loại này không khỏe cảm là từ đâu mà đến. Thấu chương xong Chương 964 đổi hồn phụ Chương 964 đổi hồn phụ. Đã biết Đan Linh thân phận lúc sau, hai người rốt cuộc minh bạch loại này không khỏe cảm là từ đâu mà đến. Chỉ là nàng đôi mắt như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Từ trước Đan Linh trong mắt là xinh đẹp màu hổ phách, dưới ánh nắng dưới ngẫu nhiên sẽ lập loè ra đá quý giống nhau quan mang, ở đám người bên trong phi thường có công nhận độ. Mà hiện tại, tuy rằng đồng dạng cùng xinh đẹp, nhưng là bởi vì Đan Linh đôi mắt thiên vôn dài, cho nên kia một đôi màu đen đôi mắt đặt ở nàng trên mặt dị thường không khỏe. đồng tử quá lớn trong trắng mắt quá ít cảm giác như là ở trộm xuyên đại nhân quần áo cùng lúc đó đan linh ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía bạch Hinh vũ hai người nơi phương hướng giống như đan linh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch Hinh vũ mặt trong ánh mắt toát ra không chút nào che giấu si mê như thế trần chùi ánh mắt tự nhiên là thực mau đã bị bạch Hinh vũ cấp phát hiện hai người bốn mắt tương đối đan linh trong mắt không thêm che giấu tham lam hoàn toàn ghê tởm tới rồi bạch Hinh vũ Khi cảm giác giống như là bị một cái mới từ vũng bùn chung bỏ ra tới rắn độc cấp theo dõi giống nhau, ghê tẩm lại làm người không rét mà run. Này 5 năm tới nay, Đan Linh lúc nào cũng nghĩ đến tìm được bạch hình vũ được đến nàng mặt. Theo thời gian trôi đi, loại này ý tưởng dần dần biến thành chấp nghiệm, nàng thậm chí cảm thấy, chỉ cần có thể được đến gương mặt kia, cái kia giống như thiên thần giống nhau nam nhân liền nhất định sẽ yêu nàng. Nhưng là bạch hình vũ bế quan 5 năm, Đan Linh tìm không thấy nàng liền ý đồ từ những người khác trên người tìm kiếm tương tự điểm. nhưng phạm là bị nàng phát hiện có nữ tử ngũ quan bên trong có một chút cùng bạch hinh vũ chỗ tương tự đều sẽ bị nàng cấp bắt đi đem chỗ tương tự cắt bỏ sau đó ấn ở chính mình trên người hay là cất chứa lên đây cũng là vì cái gì đan yên sẽ cảm thấy quen thuộc nguyên nhân bởi vì này phân quen thuộc là đến từ chính bạch hinh vũ ở đan linh cư trú địa phương có một cái mất thất bên trong bãi đầy đủ loại nàng từ những người khác trên người cắt bỏ ngũ quan lúc này bạch hinh vũ tuy rằng dị dung nhưng là xác thật này năm năm tới nay gặp qua nhất tương tự người xem xong náo nhiệt lúc sau, bạch hình vũ vung tay lên từ trong không gian triệu hồi ra một chiếc linh thuyền dùng để thay đi bộ sáu trọng thiên bị hải dương sở vây quanh chân chính lục địa phi thường quy thưa thớt ở không có truyền tống trận dưới tình huống thuyền liền thành bọn họ chính yếu phương tiện giao thông đan yên đứng ở linh thuyền thượng xoay người do hỏi đến hình vũ chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào đi bảy trọng thiên nói tới đây bạch hình vũ đột nhiên nghĩ đến nàng tựa hồ còn không biết liên tiếp sáu trọng thiên cùng bảy trọng thiên truyền tống pháp trận ở địa phương nào Chuyện này nếu là 5 năm phía trước hỏi, phỏng trừng Đan Yên cùng lúc này Bạch Hình Vũ giống nhau, hai mắt một bôi đen gì cũng không biết, ai nhường hai người một người là người từ ngoài đến một cái bị nhốt ở nhà cao cửa rộng bên trong rất nhiều năm đâu. Bất quá ở Bạch Hình Vũ bế quan 5 năm bên trong, Đan Yên từ mặt khác tu sĩ trong miệng hiểu biết tới rồi không ít có quan hệ với 6 trọng thiên thậm chí là 7 trọng thiên tin tức, có một số việc thư thượng là không có ghi lại. Giống như là thư trung chưa từng có nói qua, ở 6 trọng thiên bên trong. Trừ bỏ đảo kinh ở ngoài là tồn tại trạm đất mà, đó là một cái từ vô số đảo nhỏ tạo thành địa phương. Tin tức này vẫn là nàng trong lúc vô ý từ một cái say rượu láo giả trong miệng biết đến, bất qua ở rượu tỉnh lúc sau lão giả liền lại không chịu mở miệng, thậm chí đối phía trước nói qua nói giả ngu giả ngơ, một mực chắc chắn là chính mình rượu sau hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng là từ thái độ của hắn chung có thể cảm giác ra tới, hắn đối nơi đó giữ kín như bưng, mà các nàng muốn tìm truyền tống trận liền ở kia làm đảo trung tâm. cùng lúc đó Mười mấy tên H. I. I. H. nhân liền ở đan linh triệu tập hạ nhanh chóng tập hợp, dẫn đầu chính là một người trên mặt mang theo mặt nạ áo đen nữ nhân. Áo đen nữ nhân nhìn về phía triệu hoán chính mình nữ tử, dùng không hề gợn sóng thanh âm nói đến, ta đã từng cho ngươi ba lần triệu hoán ta cơ hội, hiện giờ đã là cuối cùng một lần. Đối với áo đen nữ nhân nói, đan linh vẻ mặt không chút nào để ý, nguyên bản lần này cơ hội nàng là chuẩn bị để lại cho chân chính bạch hinh vũ, nhưng là nữ nhân kia giống như là nhân gian búp hơi giống nhau. Hiện tại nàng thật vất vả đụng phải một cái cùng người nọ như thế tương tự người, nàng không nghĩ lại bỏ lỡ lần này cơ hội. Điểm này ta biết, làm xong chuyện này lúc sau ta sẽ đem cất trưa ở diệp ra đổi hồn bùa chú trộm ra tới cho ngươi, bất quá trước đó ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Tưởng tượng đến chính mình thèm nhỏ dãi đổi hồn bùa chú lập tức liền phải tới tay, áo đen nữ nhân hảo tâm tình do hỏi đến, chỉ cần không quá phận nàng đều có thể đủ tận lực thỏa mãn, rốt cuộc hiện tại chỉ kém cuối cùng một bước. nàng nhưng không nghĩ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ ta muốn ngươi giảng người kêu bình yên vô sự mang về tới cấp ta lúc này đây ta muốn đích thân động thủ có thể áo đen nữ nhân thực sản khoái đáp ứng rồi còn tưởng rằng là điều kiện gì đâu kết quả chính là cái này thật sự cho rằng nàng nguyện ý động thủ sao có áo đen nữ tử bảo đảm lúc sau đan linh đem vẫn luôn truy tung cổ giao cho đối phương đây là nàng thừa dịp người nhiều thời điểm trộm đặt ở bạch hình vũ trên người mấy năm nay vì tìm kiếm tương tự ngũ quan Nàng trên người đều tùy thời mang theo truy tung cổ. Đem truy tung cổ giao cho áo đen nữ nhân lúc sau, đan linh xoay người rời đi, nàng không nghi ngờ áo đen nữ nhân sẽ thất bại, cho nên nàng cần thiết phải đi về trước tiên đem đổi hồn bùa chú chuẩn bị tốt mới được. Mà ở đan linh rời khỏi sau, áo đen nữ nhân mặt nạ băng cả đời vỡ vụn mở ra, lộ ra bên trong diện mạo giữ tận mặt, làn da hiện ra than trí xác phảng phất là sớm đã chết đi lâu ngày người mặt, đã ẩn ẩn, có hủ bại dấu hiệu. Phía sau người áo đen nhìn đến áo đen nữ nhân gương mặt thật lúc sau cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì giật mình, thậm chí liền đôi mắt đều không có chớp một chút, bởi vì phía trước nhưng phàm là biểu hiện ra sợ hãi người đều đã chết. Phượng Vân Khê duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào chính mình mặt, một khối làn da tùy cơ rơi xuống, nàng ánh mắt lạnh băng nhìn trong tay làn da, như là vứt rác dường như vứt trên mặt đất, sau đó dùng chân hung hăng giẫm tiến trong đất, gương mặt này đã kiên trì không được nhiều thời gian dài. Đại tiểu thư, thủ lĩnh bọn họ đã đi tìm tân mặt nghĩ đến ít ngày nữa là có thể trở về. Phượng Vân Khê sau khi nghe xong vẫy vây tay, nhìn trong tay truy tung cổ mẫu cổ, chờ ta bắt được đổi hồn bùa chú lúc sau sẽ không bao giờ nữa yêu cầu như thế. Ta yêu cầu thân thể nhưng tìm được rồi. Hồi đại tiểu thư nói, phó thủ lĩnh mấy năm nay vẫn luôn ở tìm, đã tìm được rồi hơn 10 người niên cấp thích hợp nữ hài nhi chỉ chờ ngài bắt được đổi hồn bùa chú. Phượng Vân Khê gật gật đầu, trong đầu hiện lên bóng dáng nào đó. đáng tiếc, kỳ thật người kia mới là nàng tốt nhất người được chọn. Nếu có thể cùng người kia trao đổi linh hồn, nàng không chỉ có có thể được đến nàng hết thảy, thậm chí còn có thể đủ được đến nam nhân kia ái. Mặc dù là hiện tại Tiên vực Vương Đình đã thay đổi triều đại, nhưng là đối với Dung Lâm tới nói, hắn đoạt được đến hết thảy đều là dựa vào thực lực của chính mình, là Tiên vực Vương Đình không rời đi hắn, mà không phải hắn không rời đi Tiên vực Vương Đình. Thấu chương xong. Chương 965 hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chương 965 hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chỉ là đáng tiếc từ ra kia sự kiện lúc sau, nữ nhân kia liền không còn có xuất hiện quá, ngay cả rung lẫm cùng dung thức hai người cũng ở nhất trọng thiên mai danh nhận tích. Mà bên kia, bạch hình vũ trong tay cầm một cái lớn bằng bàn tay cái chai, bên trong một con ngón cái lớn nhỏ tiểu sâu lúc này đang ở bên trong xoay vòng vòng, đúng là một con truy tung cổ tử cổ. Hình vũ, chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Ở biết đan linh thế nhưng ở các nàng trên người trang truy tung cổ thời điểm, đan yên phản ứng đầu tiên chính là các nàng bại lộ. tùy theo mà đến đó là phẫn nộ. Loại này phẫn nộ ở nàng trong lòng áp lực đã lâu, hiện giờ rốt cuộc là bạo phát. Nếu nói phía trước ở Đan gia thời điểm Đan Linh nhắm vào nàng là bởi vì nàng là thứ nữ, nàng tồn tại e ngại các nàng mẹ con mắt, nhưng là Đan phương chung thứ nữ lại không ngừng nàng một người, cố tình này Đan Linh chính là cắn nàng không bỏ, giống một con chó điên giống nhau. Hiện tại nhiều năm như vậy đi qua, nàng cũng sớm rời đi Đan ra, sớm đã cùng bọn họ không có quan hệ, chính là bọn họ thế nhưng còn theo đuổi không bỏ. bạch Hình vũ nhìn đến đan yên biểu tình liền biết là nàng hiểu lầm đem trong tay trang có truy tung cổ vật chứa đặt ở trong biển làm nó theo sóng biển tự do phiêu đãng nói đến ngươi yên tâm ta thuật dịch dùng cũng không phải là ai đều có thể đủ nhìn thấu hơn nữa này truy tung cổ là trang bị ở ta trên người ai ngờ nàng lời này mới vừa nói xong rõ ràng liền cảm giác được đan yên lửa giận thiêu càng thêm tràn đầy cũng dám đánh nàng đùi vàng chú ý quả thực không thể tha thứ tới rồi buổi tối ở truy tung cổ dẫn đường dưới phượng vân khê dẫn theo chính mình một chúng tâm phúc tìm được rồi bạch hinh vũ nơi linh thuyền chỉ là các nàng cũng không biết truy tung cổ đã sớm bị phát hiện lúc này linh thuyền phía trên chỉ có một con dùng để đương ngồi câu truy tung cổ mà chân chính bạch hinh vũ cùng đan yên còn lại là tránh ở cách đó không xa tiểu đảo phía trên tiểu đảo diện tích chỉ có giường đôi như vậy đại tại như vậy nhàn nhã không gian bên trong một cây cây dừa kiên cường sinh trưởng bạch hinh vũ cùng đan yên hai người một người trong tay cầm một cái lá cây bên chân còn rơi dụng mấy cái đã bị uống chống không trái rửa xác những người này bên trong giống như không có Đan Thanh nàng lúc này đây cư nhiên không có xin giúp đỡ Đan Thanh Đan Yên liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó manh mối Đan Thanh không có khả năng có tốt như vậy thân thủ không phải nàng muốn khinh thường Đan Linh mà là Đan Linh người này bản thân chính là một cái bị sủng hư đại tiểu thư gặp được bất luận cái gì sự tình chỉ biết hô to một tiếng ca trước tiếc như là loại chuyện này đều là từ Đan Thanh tới làm nước bẩn đều hắt ở Đan Thanh trên người mà nàng còn lại là lã vọng vương cần, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cùng lúc đó, Phượng Vân Khê đám người cũng rốt cuộc là hành động, bởi vì phía trước Đan Linh yêu cầu, nàng biết Đan Linh hẳn là coi trọng người này mặt, bản chất các nàng chi gian là tương đồng, nhưng là lại có bất đồng chỗ. Nghĩ thông suốt chính là các nàng đều đối mặt có này mạc danh chấp nhất, bất đồng chính là nàng là bởi vì độc linh căn nguyên nhân, mà Đan Linh còn lại là bởi vì không cam lòng cùng ghen ghét. Cho nên lúc này đây nàng mang theo so thường lui tới nhiều gia gấp đôi nhân số. vì chính là có thể ở trước tiên đem người chế phục không cho đối phương cơ hội phản kích động thủ ra lệnh một tiếng mọi người dốc toàn bộ lực lượng hướng tới linh thuyền phương hướng công tới linh thuyền nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ trừ này phía trước bọn họ hai bóng người đều không có tìm được phượng vân khê lập tức ý thức được không thích hợp lớn tiếng nói đến không tốt bị phát hiện đi mau bất quá đã chậm sở hữu nhận thức bắt đầu mơ hồ quanh thân linh khí nháy mắt biến mất chỉ nghe thấy bùm bùn vài tiếng những người này liền toàn bộ đều mất đi ý thức ngã vào trong biển bạch hình vũ đem cầm đầu áo đen nữ nhân phong bế linh khí sau đó dùng dây thừng chặt chẽ bó trụ đến nỗi dư lại người liền nhiều xem một cái đều cảm thấy chết ở lãng phí thời gian đan yên nương mỏng manh nguyệt quang đem áo đen nữ nhân mặt nạ tháo xuống lộ ra chính là một trường đã hoàn toàn hủ bại mặt a người này mặt là chuyện như thế nào sợ tới mức đan yên lập tức lui về phía sau vài bước bạch hình vũ theo đan yên tầm mắt nhìn lại cũng bị hoảng sợ Khó trách người này đem chính mình bao vây như thế kín mít, toàn thân trên dưới chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Liên ở ngay lúc này, một khối làn da lại lần nữa bốc ra, lúc này đây diện tích lớn hơn nữa, làm Đan yên cùng bạch hình vũ hai người càng thêm rõ ràng nhìn đến tại đây khuôn mặt phía dưới còn có mặt khác một khuôn mặt. Không ngừng là mặt, ngay cả nàng trên người cũng ẩn ẩn phía màu đen, từng khối từng khối hình dạng giữ tợn đốm đen bị dùng vải bông cột lấy, mặc dù là như vậy cũng như cũng là chảy ra vô số màu đen chất lỏng. đây là đan linh mời đến giúp đỡ thật đúng là hữu duyên thiên lý năng tương lộ a bạch hình vũ dùng thiên hỏa đem chính mình vừa mới chạm vào áo đen nữ nhân tay thiêu lại thiêu tựa hồ là muốn đem mặt trên lây dính dơ đổ vật thiêu sạch sẽ thấy bạch hình vũ tựa hồ cũng không có nhận ra phượng vân khê thân phận trong không gian phiêu miểu không khỏi mở miệng nhắc nhở đến chủ nhân ngươi không nhớ rõ nàng thiên càn tông tông chủ nữ nhi nàng là phượng vân khê đối với cái này ở nàng một phi thăng liền gióng chống khuya chiên tìm kiếm nàng mơ ước nàng linh căn nữ nhân Bạch Hình Vũ tự nhiên là có ấn tượng, sau lại biến thành song độc linh căn, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sống A. Thời gian dài như vậy thế nhưng còn không có bị độc linh căn phản vệ giết chết, thật không biết là nên khen người này vận khí tốt, hay là nên mắng người này mệnh ngạnh. Thấy Bạch Hình Vũ nhìn áo đen nữ nhân xuất thần, Đan Yên mở miệng hỏi đến, Hình Vũ, ngươi nhận thức người này. Bạch Hình Vũ gật gật đầu. Đan Yên là biết Bạch Hình Vũ là đến từ nhất trọng thiên, nói cách khác, người này cũng là đến từ nhất trọng thiên. Đan Linh người này chính là nhất khinh thường nhất trọng thiên người, chuẩn xác mà nói là trừ bỏ nàng chính mình, nàng khinh thường bất luận kẻ nào, thật không biết hai người kia là như thế nào tiến đến cùng nhau. Muốn hay không chờ nàng tỉnh lại thẩm vấn một chút? Không cần. Bạch Hinh Vũ giơ tay chém xuống, trực tiếp giải quyết Phượng Vân Khê sinh mệnh, màu đen máu tươi phun ra rơi trên mặt đất phát ra tư tư tư ăn mòn thanh. Nếu đã biết người này chết Phượng Vân Khê, kia liền không có lưu lại tất yếu. Giết chết Phượng Vân Khê lúc sau. bạch hinh vũ lại lấy ra một kiện không sai biệt làm áo đen chòng lên chính mình trên người sau đó lại cầm một kiện cấp đan nhiên nói đến cùng với hỏi nàng đến không bằng trực tiếp đi hỏi đan linh hai cái đổi hảo quần áo lúc sau thay đổi một phương hướng hướng tới thiên vũ thành phương hướng rời đi cùng lúc đó trở lại diệp ra đan linh cũng bắt đầu rồi chính mình hành động trở lại chính mình phòng một hình bóng quen thuộc sớm đã ở bên trong chờ đã lâu đan linh ở nhìn đến người nọ lúc sau trong ánh mắt tràn đầy trâm trọng, diệp thanh nơi này là ta phòng Chẳng lẽ đây là người thân là Diệp gia đại thiếu gia gia giáo sao? Đan Thanh, không, Diệp Thanh nhìn trạng nếu điên khùng muội muội, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, "Linh Nhi thu thu đi, ngươi hiện tại đã thật xinh đẹp, không cần lại tiếp tục đi xuống." Thấu chương xong. Chương 966 chế tác con rối. Chương 966 chế tắc con rối. Ta hiện tại thu tay lại còn kịp. Đan Linh châm chọc cười, sau đó chỉ chỉ hai mắt của mình, "Ngươi thật sự cảm thấy ta hiện tại còn kịp sao?" Ta hiện tại thu tay lại ngươi là có thể đủ làm Diệp ra một lần nữa nhận ta sao? Nghe được lời này, Diệp thanh lâm vào trầm mặc, há mồm muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại là phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Năm năm trước, đan gia xảy ra chuyện, bọn họ huynh muội hai người trải qua trăm cây ngàn đắng đi theo trước mắt đi vào thiên vũ thành đầu nhập vào nhà ngoại, nửa năm lúc sau bọn họ huynh mỗi hai người ở tổ phụ duy trì dưới nên đan họ vì Diệp, hơn nữa thượng gia phả. Này vốn là một chuyện tốt, nhưng là ở nửa năm lúc sau. Đan Linh trộm cho chính mình thay một bộ màu đen đôi mắt, này vốn không phải cái gì đại sự, nhưng là lại làm Diệp gia trưởng bối nổi trận lôi đình. Diệp gia thân là một đại gia tộc, bọn họ tổ phụ tuy rằng là đương nhiệm gia chủ, nhưng là bên người mơ ước hắn vị trí người chỗ nào cũng có. Bọn họ mẫu thân thân là ngoại gà nữ, nàng con cái buồn không thể nhập Diệp gia gia phả, nhưng là bởi vì đối cái này nữ nhi yêu thích, tổ phụ vẫn là làm như vậy, sử dụng lý do đó là bọn họ cặp kia cùng Diệp gia người giống nhau như lúc đôi mắt. nhưng là ở đan linh sự tình phát sinh lúc sau một ít nguyên bản liền đối tổ phụ quyết định bất mãn người càng là mượn cơ hội sinh sự lấy chuyện này vì tử đem đan linh cấp giám ra ra phả cứ việc lúc ấy mẫu thân đau khổ cầu xin thậm chí lấy chết tương bức đều không có bất luận cái gì tác dụng hắn lúc ấy muốn làm đan linh đem đôi mắt một lần nữa đổi về tới nhưng là lại bị cự tuyệt thậm chí vì thế nàng thân thủ đem hai mắt của mình cấp bóc nát cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu đan linh liền bắt đầu xa cách mọi người Mỗi lần nhìn thấy nàng không còn có phía trước gương mặt tươi cười đón chào, há mồm ngậm miệng tất cả đều là châm trọc. Thấy nàng hiện giờ lại lần nữa nói lên chuyện này, ngựa khí bên trong tràn đầy oán hận, Diệp Thanh không khỏi nói đến, chuyện này bản thân chính là ngươi không đúng, ngươi biết rõ tổ phụ chính là bởi vì cặp mắt kia mới nhận hạ chúng ta, chính là ngươi lại. Diệp Thanh nói còn không có nói xong đã bị đánh gãy, ta nhưng không cảm thấy ta có sai, ta muốn theo đuổi cảng hoàn mỹ bề ngoài làm sao vậy, ta muốn theo đuổi chính mình tình yêu có cái gì sai. năm đó mẫu thân còn không phải là như thế sao nhìn biểu tình điên cuồng đan linh diệp thanh nội tâm dâng lên từng trận cảm giác vô lực nàng đệ nhất hối hận không có quản giáo tốt muội muội trơ mắt nhìn nàng đem chính mình lăn lộn thành một cái khâu lại quái vật. hít sâu một hơi lúc sau hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp từ trong lòng lấy ra một chương màu vàng đùa chú giao cho đan linh đây là vẫn luôn cung phụng ở từ đường đổi hôn đùa chú ngươi đáp ứng quá ta dùng xong lúc sau liền lập tức còn trở về cũng tuyệt đối không thể đủ dùng nó làm chuyện xấu Đan Linh tầm mắt bị Diệp Thanh trong tay bừa chú hấp dẫn, một tay đem bừa chú đoạt lấy tới, gật gật đầu, có lệ nói đến, đã biết, đã biết, ta ngày mai liền hồi đem đổ vật còn đi trở về. Ở Diệp Thanh rời khỏi sau, Đan Linh nhìn trong tay bùa chú, khỏe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, hắn cái này ca ca vẫn là trước sau như một đơn thuần không được. Nàng chỉ là hơi chút phóng mềm thái độ, thế nhưng liền thật sự đem đổi hồn bùa chú cho chính mình trộm ra tới, như thế cho nàng tiết kiệm được không ít công phu. giống đổi hồn bùa chú loại đồ vật này sử dụng qua đi liền sẽ tự động biến mất lại sao có thể còn trở về đâu hơn nữa đan linh sớm liền chuẩn bị ở áo đen nữ nhân hoàn thành nàng cuối cùng một cái yêu cầu lúc sau liền nhân cơ hội giết chết đối phương đến nỗi đổi hồn bùa chú kia đương nhiên là chính mình sử dụng chờ đến nàng cùng nữ nhân kia đổi hồn sau khi thành công liền trực tiếp rời đi đến nỗi nàng mẫu thân cùng ca ở các nàng vứt bỏ nàng lựa chọn diệp ra thời điểm các nàng chi gian cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt nàng hiện giờ sở làm Bất quá là thu đi một ít lợi tức thôi. Nàng biểu tình si mê vuốt ve trong tay đổi hồn đùa chú, xoay người đi vào trước bàn trang điểm, ấn động trong đó một cái cơ quan, một phiến ám môn đột nhiên mở ra. Đan Linh đến gần ám môn lúc sau, không hề có chú ý tới vẫn luôn màu trắng con nhện không biết khi nào đã ở nàng làn váy xây tổ. Đi vào mật thất bên trong, bên trong thả chậm chai lọ vải bình, mà ở này đó chai lọ vại bình bên trong ngâm đều là từng bước từng bước bị cắt khai ngũ quan. Đan Linh nhìn chính mình này đó thu tang phẩm. Mặc dù là hiện tại, nàng cũng có thể đủ rõ ràng nhớ rõ này đó ngũ quan xuất xứ, cùng với được đến chúng nó thời điểm cái loại cảm giác này. Tay nàng theo thứ tự từ bình thân vuốt ve mà qua, cuối cùng ngừng ở một chương hoàn chỉnh ra mặt thượng, đó là nàng mặt, hiện giờ lại bị ngâm tại đây diễn chất lỏng bên trong. Đan linh ánh mắt ôn nhu, giống như là ở vớt ve ở ái nhân giống nhau vuốt ve cái kia bình thân, trong miệng lẩm bẩm tự nói nói đến, ngươi nói rất đúng, thân thể này sớm đã là vỡ nát, cho nên ta yêu cầu một khối càng khỏe mạnh thân thể. tại đây đồng thời đã trở lại thiên vũ thành bạch huynh vũ cùng đan yên hai người lại không có vội vã đi tìm đan linh chỉ thấy bạch hinh vũ động tác lưu loát đem một cây thô tráng đại thụ chém tới sau đó ở đan yên khiếp sợ ánh mắt bên trong động tác thuần thục chế tạo ra một con rối đan yên thấy bạch hinh vũ không biết dùng biện pháp gì đem một ít màu trắng vật chất bôi trên con rối trên người nguyên bản mục chất thân hình dần dần trở nên no đủ có co giãn một khối trần chủi nữ tính thân thể xuất hiện ở nàng trước mặt tuyết trắng da thịt vô cùng mịn màng Mỗi một chỗ khớp xương đều là như vậy gai đúng chỗ ngứa, nhiều một phân ngại nhiều, thiếu một phân chê ít. Nếu không phải nàng chính mắt thấy này hết thể phát sinh, khẳng định sẽ không cảm thấy, khối này hoàn mỹ thân thể thế nhưng là dùng đầu gỗ điêu khắc mà thành. Lại đến phiên mỹ nhân mặt thời điểm, lại làm bạch hình vũ có chút khó khăn, nàng lấy ra gương nhìn nhìn chính mình hiện tại bộ dạng, trong tay cầm điêu khắc đao lại chậm chạp vô pháp xuống tay. Cuối cùng vẫn là phiêu miểu động thủ cấp mỹ nhân trang bị thượng ngũ quan, theo sau mặc vào cái kia quần áo. Đan Yên nhìn một màn này, mặc dù là biết trước mặt người này là giả, là dùng đầu gỗ làm thành, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được tiến lên xem xét đối phương hơi thở, bởi vì thật sự là quá giống. Hình vũ, người đây là muốn làm cái gì? Các nàng không phải muốn đi tìm Đan Linh tính sổ sao? Diệp ra bên ngoài có trận pháp bảo hộ, nếu chúng ta mạnh mẽ tiến vào nhất định sẽ kinh động Diệp ra người. Cho nên nàng vừa mới đã dùng khắp nơi Phượng Vân Khê trên người tìm được ngọc bài thông chi Đan Linh. Làm nàng ngày mai buổi trưa đi phường thị ngõi nhỏ bên trong tìm nàng. Tới rồi ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa đi vào phường thị bên trong ở một chỗ hẻo lánh ngõi nhỏ ngừng lại. Góc tường ra còn ngồi mấy cái khất cái, bọn họ hoặc ngồi hoặc nằm, vài cá nhân tụ tập ở bên nhau tranh đoạt kia chỉ có một chút dâm mắt mà, trên người dơ hề hề, cả người tản ra toàn xú vị. Nhưng là đối với điểm này bọn họ chính mình lại không tự biết, hoặc là nói đã sớm đã thói quen. Dựa vào góc tưởng ngẫu nhiên dơ lên trong tay chén bể hướng từ bọn họ trước mặt đi qua người đi đường ăn xin. Nhưng là cuối cùng đổi lấy lại là đối phương khinh thường ánh mắt, bất quá bọn họ đối này sớm đã là tập mãi thành thói quen, bọn họ sở cầu bất quá là hàng ngày ấm no mà thôi. Thấu chương song. Chương 967 đổi hồn. Chương 967 đổi hồn. Nhưng là cuối cùng đổi lấy lại là đối phương khinh thường ánh mắt, bất quá bọn họ đối này sớm đã là tập mãi thành thói quen. Bọn họ sở cầu bất quá là hàng ngày ấm no mà thôi. Đột nhiên xuất hiện xe ngựa khiến cho bọn họ lực chú ý, đường Đan Linh đi xuống xe ngựa thời điểm, nhìn đến này đó khất cái, trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem tiểu tâm buồn tiểu thư đem các ngươi đôi mắt cấp đảo xuống dưới Đan Linh đối với những cái đó khất cái hung tận nói đến. Nói xong những lời này nàng liền không hề để ý tới này đó kỳ quái, nhấc chân hướng tới ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến. Ngồi đi một bước đều là thật cẩn thận sợ nơi này dơ bẩn làm dơ quần áo của mình. Đồng thời ở trong lòng oán trách áo đen nữ nhân. Thế nhưng tuyển ở cái này địa phương làm giao dịch. Đi vào chỉ định địa điểm lúc sau, nhìn đến chính là một cái bao tải. Mở ra lúc sau, bên trong chính là bạch hình vũ ngày hôm qua làm tốt con rối. Đan Linh nhìn quanh bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm áo đen nữ nhân thân ảnh. Cuối cùng lại chỉ ở con rối trên người tìm được rồi một trương tờ giấy. Người tới quá muộn, đồ vật trước đặt ở ngươi nơi đó. chờ ta lần sau tới lấy đối với này tờ giấy thượng nội dung đan linh có thể hay không tin tưởng đối này bạch hình vũ cũng không lo lắng liền tính là nàng thật sự sinh ra nghi ngờ lại nhìn đến rối gỗ gương mặt kia lúc sau cũng tuyệt đối nhịn không được dụ hoặc đối với cái này mơ ước chính mình mặt người nàng tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình huống chi nàng ngày hôm qua thông qua màu trắng con nghệ đã nhìn đến mật thất trung tình huống người này thậm chí đem mỗi một cái ngũ quan nơi phát ra đều ghi tạc rành mạch nói trắng ra là Đây là một cái dương mẫu, nàng đem tờ giấy đặt ở nơi nào, chính là rõ ràng nói này trong đó có vấn đề, ngươi còn dám không dám nhảy. Sự tình quả nhiên cùng bạch hình vũ dự đoán giống nhau, mặc dù là biết này trong đó có trá, nhưng là ở nhìn đến con rối gương mặt kia thời điểm Đan linh vẫn là không chế không được chính mình. Dù sao chỉ cần đổi hồn đùa chú còn ở tay nàng chung, lượng kia áo đen nữ nhân cũng không dám sang bậy, căn cứ vào như vậy phán đoán, Đan linh dần dần hoàn toàn yên lòng, ánh mắt si mê nhìn bao tải trung hôn mê người. Thực mau, thân thể này chính là nàng. Nghĩ như vậy, nàng rốt cuộc ức chế không được chính mình trong lòng xúc động, không được, nàng một giây đều chờ không được, nàng hiện tại liền phải có được thân thể này, hiện tại. Lập tức, lập tức, con rối ngực hơi hơi phập phồng, thuyết minh nàng là một cái người sống. Đan Linh đem người đưa tới trên xe ngựa lúc sau, liền gấp không chờ nổi lấy ra đổi hồn của chú, đem này từ trung gian một phân thành hai, một chương dán ở chính mình cái chán, một chương dán ở con rối cái chán. Theo sau niệm động khẩu quyết, giữa chán đổi hồn bùa chú đột nhiên nổ tung một mặt nhàn nhạt màu tím sương mù đem hai người vây quanh. Bởi vì bị sương mù che đậy tầm mắt, cho nên đan linh cũng không có chú ý tới, nguyên bản quay chúng quanh ở con rối trên chán sương mù sớm đã theo cửa sổ bay đến bên ngoài tìm kiếm tâm ký chủ. Chốc người que, người trên đỉnh đầu đó là thứ gì, tím không kéo mấy, không phải là người lập tức liền phải vận đen vào đầu đi, vậy ngươi cần phải ly ta xa một chút, miễn cho lây bệnh tượng ta. Bị gọi là chốc người què khất cái vẻ mặt mờ mịt ngầm đầu, đồng nhiên một trận đau nhức truyền tới hắn khắp người, hắn thậm chí còn không kịp kêu thảm thiết, liền thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến hắn té xỉu, chung quanh khất cái không những không có tiến lên hỗ trợ, ngược lại là đều ly xa hơn, sợ chính mình cũng bị dính thượng vận đen. Giống bọn họ như vậy khất cái, sợ nhất không phải ăn đói mặc rét, mà là sinh bệnh, giống như là hiện tại chốc người què như vậy đột nhiên té xỉu, nói không chừng liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. 15 phút lúc sau Đương chốc người quẹ lần hai mở to mắt, cái này cả người mọc đầy chốc sang, trên người, trên đầu mọc đầy con giận lao khất cái đột nhiên nhảy lên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Không có khả năng, không có khả năng, này nhất định là ảo giác. Trong chốc lát nhìn xem chính mình tay, sau đó lại sờ sờ chính mình đã đã nhiều năm không co tẩy đầu, cũng ít đi vào một bên giếng nước bên, nhìn mặt nước ảnh ngược ra tới bóng người, không khỏi thất thanh hết lên. Chính là đương nàng một mở miệng. nghe được chính mình kêu nghẹn ngào khó nghe tiếng nói khi cả người phảng phất lại lần nữa bị sấm đánh trung giường như định ở đường trường Đan Linh không thể tin được trước mắt này hết thảy lại này phía trước nàng làm đủ chuẩn bị cũng nghĩ tới chính mình thất bại lúc sau phải làm sao bây giờ lại không có nghĩ đến nàng xác thật là thành công nhưng là xác thật thành công cùng một cái dơ hề hề lao khất cái thay đổi hồn này không phải ta này không phải ta này không phải ta này không phải ta không phải không phải không phải, không phải. Nàng nhìn ngừng ở cách đó không xa quen thuộc xe ngựa, như là bắt được cọng rơm cuối cùng giống nhau. Đối đi tìm Kaka, hắn nhất định sẽ có biện pháp, chỉ cần tìm được Kaka, hắn nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng. Nghĩ như vậy, kéo một cái quẻ chân, bước lộ tập tên hướng tới xe ngựa phương hướng đi đến. Cũng ngay, không đợi nàng tới gần, đã bị một bên thị vệ cấp đá bay, xuống khất cái tránh xa một chút, có biết hay không đây là ai ra xe ngựa, làm dơ một bao cái người đều đổi không dậy nổi. có lẽ là bởi vì cái này lao khất cái phía trước thường xuyên bị đánh nguyên nhân bị thị vệ đá một chân đan linh cũng không có cảm thấy có bao nhiêu đau từ trên mặt đất bỏ dậy lúc sau ánh mắt hung tợn nhìn thị vệ nghĩ chờ nàng tìm được ca ca lúc sau nhất định phải làm ca ca đem người này cấp xử tử theo sau nàng dùng nghẹn ngào khó nghe thanh âm gầm to lên ngươi biết ta là ai sao cũng dám như thế đối ta ta chính là các ngươi tiểu thư hiện tại ta mệnh lệnh ngươi lập tức mang ta đi trung kỳ thành lời này vừa nói ra Không ngừng là thị vệ, ngay cả một bên xem náo nhiệt người cũng không chỉ có ha ha lớn nhỏ tiếp lên, tiểu thư. Ta nói chốc người quẹ ngươi có phải hay không tròn váng. Một cái lôi thôi láo khất cái, thế nhưng há mồm nói là người ta đại gia tộc tiểu thư, nói dối đều không mang theo chuẩn bị bản thảo. Đan Linh thẹn quá thành giận lớn tiếng kêu lên, im miệng, câm miệng hết cho ta, Bổn tiểu thư muốn đem các ngươi những người này thiên đào và quả. Ai ô ô, chúng ta rất sợ hai a, đánh tiểu thư, ngài chén rơi xuống. Bên trong còn có ngày cầm chiều, nhớ do ăn, đừng bị đói nói lại là một trận cười ha ha. Một cái rách tung tóe chén bị ném ở đàn linh trước mặt, chén cái đấy còn có mấy chỉ chết đi rồi bỏ thi thể. Đan linh bị một màn này khí hai mắt đỏ bừng, hô hấp run rập, thân thể không tự chủ được điên cuồng run rẩy, theo sau ngã trên mặt đất thế nhưng bắt đầu miệng sùi bọt mép lên. Một bên thị vệ thấy như vậy một màn ghét bỏ lui về phía sau vài bước, cũng đã không có lại giáo hấn hắn ý tưởng. Chỉ đương đây là một cái thần kinh thắc loạn nổi điên lao khất cái. Phi, chỉ có thể là đen ủi, thế nhưng còn muốn dính líu bọn họ thiếu ra, cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì. Ở cách đó không xa thấy một màn này đan yên nhìn về phía một bên đang ở uống trà bạch hình vũ hỏi đến, đây là có chuyện gì? Nàng xem như thấy toàn quá trình, tuy rằng không biết đan linh ở xe ngựa bên trong làm cái gì, nhưng là trực giác nói cho nàng, cái kia lao khất cái hẳn là thật sự đan linh. Thấu chương xong. Chương 968 lồng giam Chương 968 lồng giam Chính là tại sao lại như vậy Bạch Hình Vũ bình tĩnh uống trà Xem đều không có xem điên khủng lão khất cái liếc mắt một cái Bất quá là tự làm tự chịu thôi Con dối cũng không phải người tự nhiên cũng liền không có linh hồn Đổi hồn phù đối nó không có bất luận cái gì tác dụng Bất quá nàng nguyên tưởng rằng xui xẻo sẽ là khoảng cách nàng gần nhất thị nữ Lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng như thế gấp không chờ nổi Tới với cái kia lão khất cái linh hồn lại không có chuyển rời đến đan Linh ở trong thân thể lão khất cái thân là một người bình thường căn bản vô pháp thừa nhận đổi hồn sở sinh ra lực lượng cho nên ở đan Linh linh hồn chuyển rời đến trên người hắn thời điểm nguyên bản thân thể linh hồn cũng đã hồn Phi phách tán đến nỗi đan Linh nguyên bản thân thể hiện tại chỉ là một khối sẽ hô hấp thể xác đối với một ít cô hồn dã quỷ tới nói đây là tốt nhất đoạt xá thân thể nhưng là nếu 12 cái canh giờ trong vòng còn không có tân chủ nhân nhập chú nói Thân thể này liền sẽ hoàn toàn tử vong. Bạch Hinh Vũ ngồi ở chỗ này vẫn luôn đang đợi phiêu miểu cùng xí dương tin tức. Đan Linh đã được đến ứng co giao hấn, nàng cực cực khổ khổ chế tắc con rối tự nhiên cũng muốn mang đi. Chủ nhân chúng ta đã trở lại. Mãi cho đến trong đầu mặt nhớ tới phiêu miểu thanh âm lúc sau. Bạch Hinh Vũ lúc này mới buông trong tay chén trà, đem nước trà tiền đặt ở trên bàn mang theo Đan Yên rời đi. Đi vào bến tàu, nguyên bản hai người là chuẩn bị cưới Linh thuyền chính mình đi lang độ thành. lại không có nghĩ đến có một đôi thương thuyền đang ở mời chào khách nhân, mà bọn họ mục tiêu đúng là lang độ thành. Daniel nhớ tới phía trước người nọ đối lang độ thành thái độ, cảm thấy có lẽ có thể từ những người này trong miệng hiểu biết đến càng nhiều có quan hệ với lang độ thành tin tức. Các ngươi hai cái muốn lên thuyền. Thuyền viên vẻ mặt hồ nghi nhìn hai người, ánh mắt ở các nàng trên người nhìn từ trên xuống dưới, một đôi mắt phảng phất muốn đem các nàng nhìn thấu giống nhau. Một bên bạch hình vũ không nói gì, yên còn lại là gật gật đầu. Thuyền viên thấy vậy muốn khuyên can hai người, lại bị phía sau một người độc nhãn thuyền viên cấp ngăn trở, nếu các ngươi muốn lên thuyền, liền phải thủ trên thuyền quy củ, nói cách khác chớ trách chúng ta không khách khí. Chờ đến lương nhân lên thuyền lúc sau, độc nhãn thuyền viên một cái tắt chụp ở vừa mới tên kia thuyền viên trên người, nói qua thật tốt biến, thu hồi ngươi kia tràn lan đồng tình tâm, nếu không đến lúc đó ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Thuyền viên bị đánh giận mà không dám nói gì, nhưng là từ biểu tình thượng xem hắn là không phục. Đã biết. Nhìn thuyền viên rời đi bóng dáng, độc nhãn thuyền viên lắc lắc đầu, hắn tại đây người trên người thấy được hắn đã từng bóng dáng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới muốn nhắc nhở hắn. Độc nhãn thuyền viên sở sở chính mình đã hạt rất một con mắt, nơi đó có một cái vết xẻo ngang qua cả khuôn mặt, thoạt nhìn dữ tợn lại khủng bố. Thôi, rốt cuộc là nghe con mới sinh không sợ cọc, năm đó hắn nếu là nghe khuyên nói, cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Ngay sau đó hắn xoay người chuẩn bị đi tìm thuyền trưởng. Lần này trên thuyền tới cái khó lường nhân vật, cần thiết muốn cho thuyền trưởng biết, có nàng ở, lần này hành trình có lẽ sẽ an toàn rất nhiều. Cùng lúc đó, bên kia, bạch hình vũ hai người ở bước lên thuyền lúc sau bị an bài ở cùng cái phòng, trừ bỏ bọn họ ở ngoài mặt khác còn có 5 người, bọn họ mục tiêu đồng dạng là lang độ thành. Mà trên thuyền trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có chính là mấy cái phụ trách quét tức thuyền viên, to như vậy khoang thuyền bên trong lại chỉ ở 7 người, nhưng là tại hành xử lúc sau liền sẽ phát hiện này con thuyền nước ăn rất sâu. hình vũ cảm thấy chúng ta dưới chân khả năng có người đan yên đi vào bạch hình vũ bên hai ánh mắt nhìn về phía dưới chân ván kẹp nói đến bạch hình vũ sợ chụp đan yên bả vai tự tin một chút đi khả năng xóa có thể xác định chính là này con thuyền trong khoang thuyền mặt sắc thật ẩn giấu người hơn nữa số lượng còn không ít hơn nữa nàng đem tay đặt ở thân tàu phía trên này con thuyền là dùng đặc thù tài liệu chế thành bên trong dung hợp đại lượng tinh kim bí bạc hơn nữa bên ngoài bị trận pháp tầng tầng bao vây nói là thuyền nhưng là lại càng như là một tòa ngục giam bọn họ này đó ở bên ngoài người có lẽ phát hiện không đến nhưng là những cái đó bị nhốt ở bên trong người muốn chạy trốn cơ hội cực kỳ bé nhỏ liền ở ngay lúc này thân tàu đột nhiên đã xảy ra kịch liệt chấn động đây là có chuyện gì mặt khác năm người chung duy nhất một nữ tử ở thật vất vả ổn định thân hình lúc sau lớn tiếng quát lớn nói người đâu đều chết đi đâu vậy chúng ta chính là thanh toán tiền các ngươi cứ như vậy đối đại với chúng ta qua hồi lâu lúc sau Độc Nhãn thuyền viên lúc này mới khoan thai tới muộn, đối mặt nữ nhân chỉ trích cùng chửi rủa hắn phảng phất sớm đã tập mãi thành thói quen, dùng còn sót lại một con mắt nhìn nữ nhân, không kiên nhận nói đến, chỉ là thân tàu cùng đi ngang qua linh thú chạm vào nhau mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự, chúng ta thuyền thực rắn chắc, nhưng cái đó xúc sinh sự sẽ không thực hiện được. Độc Nhãn thuyền viên trong miệng xúc sinh ý có điều chỉ, Hắn ánh mắt ở này, đó hành khách trên người qua lại nhìn quét, cuối cùng dừng ở vừa mới nữ nhân trên người, ở lên thuyền phía trước ta liền nói qua. Lên thuyền liền phải thủ nơi này quy củ, những lời này ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. Nói xong lúc sau độc nhãn thuyền viên cũng không quay đầu lại rời đi. Rời đi phía trước, bạch Hinh vũ chú ý tới tên này thuyền viên một cái cánh tay bày biện ra một loại mất tự nhiên uốn lượng. Đây là cụt tay vừa mới tiếp thượng di chứng, còn có trên người hắn mùi máu tươi, tuy rằng bị gió biển thổi tan rất nhiều, nhưng lại như cũ không có tránh thoát nàng cái múi. Vừa mới va chạm căn bản là không phải cái gì đi ngang qua linh thú tạo thành. mà là thân tàu bên trong đã xảy ra bạo loạn. Trải qua vừa mới sự tình lúc sau, nàng phát hiện thuyền đi tới tốc độ nhanh không ít. Này đó thuyền mái trèo nhiều ra tới thật nhiều A. Đan Yên đứng ở ván kẹp xuống phía dưới nhìn lại, cảm thán nói đến, bất quá ta còn là đệ nhất nhìn thấy lớn như vậy thuyền dùng thuyền mái trèo làm động lực đâu. Đặc biệt là giống như vậy to lớn thuyền, giống nhau đều là dùng linh lực tới thúc giục, như vậy chẳng những mau, hơn nữa sẽ phi thường vững vàng. Nếu là đổi làm nhân lực Giả thiết một cây thuyền mái chèo đại biểu một người nói, như vậy muốn làm như vậy một con thuyền thật lớn thuyền khởi động, ít nhất yêu cầu hơn trăm người cùng nhau đồng lòng hợp lực mới được. Lúc này, ở tối tâm khoang thuyền bên trong, trong không khí mùi máu tươi, hãn xú vị, chân xú vị cùng với mùi mốc hỗn tạp ở lấy, mấy trăm danh thượng thân trần chụi người, một người trong tay đều cầm một phen thuyền mái chèo ra sức hoạt động. Mà vừa mới độc nhãn thuyền viên lại lần nữa trở lại cái này, không khí tắc nghẽn khoang thuyền bên trong, trong tay cầm một cây hai ngón tay thô roi. mặt trên che kín gai ngược, hắn múa may trong tay roi, một chút một chút, không lưu tình chút nào quất đánh ở này đó người trên người, mỗi một lần rơi xuống đều có thể đủ từ người trên người kéo xuống một khối máu tươi đầm địa huyết nục bị quất đánh người mặc dù là chịu đựng như vậy thống khổ trong tay động tác cũng như cũ không thể đỉnh, bởi vì như vậy chỉ biết đưa tới càng thêm khủng bố đòn hiểm, mãi cho đến đem những người này chịu máu tươi đầm địa, roi thượng che kín huyết nhục lúc sau, độc nhãn thuyền viên lúc này mới chưa đã thèm thu tay lại, thấu trương xong. Chương 969 Lòng Hiếu Kỳ Chương 969 Lòng Hiếu Kỳ Mãi cho đến đem những người này chịu máu tươi đầm địa, doi thượng che kín huyết nhục lúc sau, độc nhãn thuyền viên lúc này mới chưa đã thèm thu tay lại. Hắn ánh mắt lạnh băng nhìn những người này, hiện tại ta đảo muốn nhìn ngươi các ngươi những người này còn tưởng như thế nào chạy, cũng dám đánh lén Lao Tử, đây là kết cục. Nói thật cho các ngươi biết, Lao Tử từ 15 tuổi liền tại đây con thuyền thượng dốc sức làm, gặp qua so các ngươi càng thêm hung tàn phạm nhân. thành thật điểm các ngươi còn có thể đủ an ổn vượt qua một tháng thời gian, bằng không chờ tới rồi lăng thành. hừ. Mà lúc này, phong bị đẩy ra một cái khe hở, một con màu trắng con nhện từ bên trong bò tiến vào, lập tức đi vào phòng nội đả tọa bạch hình vũ bên người. Bạch hình vũ mở liếc mắt một cái, mở ra bàn tay làm màu trắng con nhện đi vào chính mình lòng bàn tay chỗ, thất bại. Màu trắng con nhện héo rũ ghé vào tay nàng tâm, tựa hồ là không tiếp thu được như vậy đả kích. Vì tìm tòi nghiên cứu trên con thuyền này bí mật. bạch hình vũ thả ra màu trắng con nhện muốn nó nhân cơ hội tiến vào thuyền phía dưới tìm tòi đến tột cùng màu trắng con nhện hình thể tiểu xảo có thể dễ dàng xuyên qua bất luận cái gì khe hở hơn nữa không làm cho bất luận kẻ nào chú ý nhưng là lúc này đây di vãng mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn lại lần đầu tiên vấp phải chắc trở bạch hình vũ an ủi nhện sinh lần đầu tiên bị nục tiểu con nhện đem nó đưa về trong không gian con nhện cốc ngay sau đó lại triệu hồi ra tới một khắc chỉ cùng màu trắng con nhện bất đồng nay một con toàn thân phiếm đỏ như máu thon dài móng bước phía cuối phiếm màu đen. Đây là con nhện trong cốc nhện hậu mới nhất đào tạo ra tới con nhện, xem như màu trắng con nhện biến chủng, loại này con nhện không có răng nọc, chúng nó độc đều tập trung ở chân bộ phía cuối phiếm hắc bộ phận, hơn nữa có phi thường cường ăn mòn tính. Bất quá khuyết điểm cũng thực rõ ràng, kia đó là nó muốn so mà khác con nhện muốn yếu rất nhiều, hơi chút va chạm liền khả năng sẽ muốn nó mệnh. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, thời gian dài như vậy tới nay. Như vậy màu đỏ con nện có thể tồn tại xuống dưới không đủ 10 chỉ, này vẫn là nàng cùng phiêu miểu tỉ mỉ chiếu cố dưới tình huống. Trong khoảng thời gian này, Bạch Hình Vũ vẫn luôn muốn ưu hóa loại này con nện gen, muốn làm chúng nó trở nên không như vậy dễ dàng chết. So sánh với nó độc tố, màu đỏ con nện còn có một loại màu trắng con nện không có đặc tính, đó chính là chúng nó có thể vô trở ngại xuyên thấu một cái vật thể. Đem con nện thả ra đi lúc sau, Bạch Hình Vũ trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu tình. Không bao lâu. bên ngoài nhớ tới gõ cửa thanh âm ngươi chẳng lẽ là đan yên bên ngoài tiếng đập cửa không hề có tạm dừng ý tứ không đúng nếu là đan yên nói nàng lúc này hẳn là đã vào được mở cửa ngoài cửa đứng đúng là phía trước tên kia nữ tử nữ tử thấy bạch Hinh vũ mở cửa trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình tựa hồ muốn nói như thế nào hiện tại mới đến mở cửa ta phu quân muốn ta tới thông chi ngươi một canh giờ lúc sau đến bong tàu một chuyến hắn có quan trọng tin tức muốn tuyên bố trong giọng nói một bộ đương nhiên tư thái Tựa như nàng mở đầu nói, này không phải thương lượng, là thông chi, cũng là mệnh lệnh Nhất định phải đi sao? Chúng ta cũng không nhận thức đi. Chứ không nói cái này tin tức trọng yếu là thật là giả, nhưng là đem tin tức nói cho một cái người xa lạ, này bản thân liền không phải một kiện bình thường sự tình. Bạch huynh vũ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nữ nhân, chi gian nữ nhân vẻ mặt không kiên nhẫn nói đến, cho ngươi đi ngươi liền đi, kia tới như vậy nói nhảm nhiều, chẳng lẽ ngươi không muốn biết này con thuyền bí mật sao? Các ngươi biết nữ nhân vẻ mặt cao ngạo dơ dơ lên đầu. đương nhiên, các ngươi hai người vừa thấy chính là lần đầu tiên đi lang độ thành đêm. nếu các ngươi không nghĩ nha đến lúc đó hai mắt một bôi đen liền ngoan ngoãn nghe ta nói, ta phu quân chính là thiên tiên cảnh cường giả, chỉ cần các ngươi nghe lời, có hắn nhất định có thể cho các ngươi bình an không có việc gì. nói xong những lời này, lúc sau nữ nhân xoay người rời đi. bạch hinh vũ mắt sắc nhìn đến nữ nhân đi đường khi đế giày lưu lại màu đỏ ân ký. chủ nhân. Này không phải là phiêu miểu ngữ khi muốn nói lại thôi. Ân, Bạch huynh Vũ thanh âm nghe không ra cảm xúc. Vừa mới thả ra đi con nện, trong nháy mắt đã bị người cấp dâm đã chết, đổi làm là ai tâm tình đều sẽ không tốt. Nghĩ đến vừa mới nữ nhân theo như lời chân tướng, xem ra lúc này đây nàng vẫn là thật đi một lần không thể, mặc dù cái kia chân tướng không phải toàn bộ chân tướng, mấy người này hẳn là cũng là biết một ít nội tình. Đặc biệt là nàng vừa mới nói, những người này mục tiêu có lẽ từ lúc bắt đầu liền không phải lang độ thành. Mà là này con thuyền, lúc này rời đi nữ nhân trở lại phòng bên trong, lúc này mặt khác bốn người sớm đã chờ đã lâu. Trở lại phòng nữ nhân giật giật chính mình bả vai, thân thể các nơi phát ra cà cà cà thanh âm. Không một lát sau, liền từ một cái dáng người nhỏ sinh mỹ nhân biến thành cho rằng dáng người cường tráng trắng hán, thanh âm cũng biến trở về nguyên bản tục tàng bộ dáng. Một người diện mạo văn nhã nam tử vẻ mặt ghét bỏ nhìn ăn mặc một thân phấn y gì tráng hán ta nói rồi ở kế hoạch không có thành công phía trước không thể đủ xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Ngươi hiện tại cái dạng này vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Tráng hán vẻ mặt không sao cả vây vây tay, yên tâm đi, sẽ không bị phát hiện, húng chi nơi này phòng đã bị bố trí kết giới, ngươi không biết biến thành nữ nhân có bao nhiêu khó chịu, tại đây không ai địa phương ngươi liền không thể làm ta thả lỏng thả lỏng. Nói tráng hán vẻ mặt hưởng thụ tê liệt ngã xuống ở trên ghế mặt, nếu không phải chỉ có hắn một người luyện quá xúc cốt công, nếu không phải lần này kế hoạch bọn họ yêu cầu một nữ nhân, nàng mới không chịu loại này ủy khuất đâu. Hán đường đường chính thức nam nhi, ngạnh sinh sinh đem chính mình xúc thành một cái dáng người nhỏ sinh nữ nhân, còn muốn xuyên váy. Tráng hán nằm ở trên ghế hỏi đến, tam ca, ngươi biện pháp được chưa, các nàng thật sự sẽ thượng câu sao. Vấn đề này đồng dạng cũng là mặt khác ba người quan tâm, nguyên bản bọn họ lần này kế hoạch thiên y y hề vô phùng lại không có nghĩ đến trên đường xuất hiện hai cái biến số, làm cho bọn họ không thể không bị bắt thay đổi kế hoạch. Một người dáng người nhỏ gầy nam nhân nếu mày nhìn về phía nam nhân, lão tam. Vạn nhất các nàng không mắc lửa làm sao bây giờ, đây chính là chúng ta duy nhất cứu ra lục đệ cơ hội. Hắn vẫn là cảm thấy Lao Tam đem sở hữu hy vọng đặt ở kia hai nữ nhân trên người có điểm không đáng tin cậy, nhưng là ở chung nhiều năm, mấy người bọn họ đã thói quen Lão Tam ở sau lưng vì bọn họ bày mưu tinh kế, đối với mệnh lệnh của hắn bọn họ đều là theo bản năng lựa chọn nghe theo. Bị gọi Lao Tam nam nhân hơi hơi mỉm cười, đại ca yên tâm, kia hai người nhất định sẽ thượng câu, chỉ cần các nàng hiếu kỳ. kia vạn nhất bọn họ không có đâu. Nam ở trên ghế tráng hán lôi thời mở miệng nói đến. Nam nhân nhàn nhạt viết liếc mắt một cái trắng hán, có biết hay không có câu nói gọi là lòng hiếu kỳ hại chết miêu, có đôi khi nữ nhân lòng hiếu kỳ nhưng một chút đều không thể so miêu kém. Cho nên hắn chú định đối phương nhất định sẽ thượng câu. liền tính là đối phương có điều hoài nghi, chỉ cần các nàng xuất hiện, kia kế hoạch của hắn cũng đã thành công một nửa. Nam nhân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, ngón tay thon dài gõ mặt bàn. Tựa hồ là ở tự hỏi cái gì? Thấu chương song. Chương 975 lăng thành cùng độ thành. Chương 975 lăng thành cùng độ thành. Nam nhân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, ngón tay thon dài gõ mặt bàn. Tựa hồ là ở tự hỏi cái gì? Một canh giờ lúc sau, nam nhân đạp một chân nằm ở trên ghế mơ màng sắp ngủ tiếng ngáy rung trời trắng hán, lao ngũ, biến trở về đi. kia một chân không lưu tình chút nào, như là ở phát tiết trong lòng oán nghiệm. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Bởi vì bọn họ hai người muốn ra vẻ phu thê quan hệ, cho nên mỗi ngày buổi tối đều là ở tại cùng cái phòng, mỗi ngày đều bị rung trời vang tiếng ngáy ma âm sỏ lỗ thai, đừng nói ngủ ngay cả đả tọa đều không có biện pháp tính hạ tâm tới. Bị đá đi xuống lao ngũ nhe răng trợn mắt che lại quăng ngã đau địa phương, đứng lên, trong miệng nói đã biết, đã biết. Thân thể lại lần nữa vang lên ca ca ca thanh âm, nguyên bản cường tráng thân thể từng điểm từng điểm dần dần thu nhỏ lại, không một lát sau liền khôi phục thành nữ tử bộ dáng. Hai người đi vào bong tàu thượng, lúc này nơi này không có một bóng người, lão ngũ thao nữ nhân thanh âm, trêu đùa nói đến, phu quân, lần này ngươi giống như đã đoán sai Nga. Nam nhân nhìn động tác ngượng ngùng quyến dụ nữ nhân, nếu đổi làm một cái không rõ chân tướng người ở chỗ này chỉ sợ ở liền nhịn không được huyết mạch phung trương. Nhưng là này đối với biết chân tướng hắn tới nói, này hương diễm một màn, hắn ở trong đầu luôn là không tự chủ được đại nhập lão ngũ chân thật mặt, thật là vô tận dày vò. Tránh ra nam nhân mặt vô biểu tình nói đến hắn sợ chính mình nhịn không được nổ ra hắn nhìn về phía một phương hướng trầm giọng mở miệng nói đến đạo hữu còn muốn tránh ở nơi nào xem bao lâu nam nhân nói âm vừa ra bạch Hinh vũ thân ảnh liền từ bóng ma bên trong đi ra không hề có nghe lén góc tường bị phát hiện xấu hổ hơn nữa nàng cũng không phải cố ý trốn đi chỉ là hai người kia không có chú ý tới thôi tại hạ đỗ sùng hiền nhận được đạo hữu tín nhiệm bạch Hinh vũ Phía trước lệnh phu nhân nói Đỗ Đạo Hữu có việc muốn cùng ta thương lượng, không biết là chuyện gì. Bạch Hinh Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đến. Tựa hồ là không nghĩ tới đối phương sẽ như thế trực tiếp đỗ sùng hiền ngẩn người, ngay sau đó cười cười nói đến, "Xác thật là có việc thương lượng, không biết Bạch Đạo Hữu đối lăng độ thành nhưng có hiểu biết." Bạch Hinh Vũ lắc lắc đầu, "Ta chỉ biết nơi nào là từ mấy chục tòa đảo nhỏ tạo thành." Đối với điểm này nàng cũng không có dấu giếm. Chỉ sợ những người này sáng sớm liền nhìn ra bọn họ là lần đầu tiên đi Lăng Độ Thành cho nên mới theo dõi các nàng. Hơn nữa ở Thiên Vũ Thành thời điểm nàng cũng ý đồ hỏi thăm Lăng Độ Thành tin tức, nhưng là đối với cái này địa phương tiểu đồng lứa người tựa hầu nghe đều không có nghe qua, mà tuổi hơi trường người sắc thật một bộ giữ kín như bưng biểu tình. Lăng Độ Thành tồn tại thật giống như là bị người nào ca có thể lao đi giống nhau. Thương thuyền lúc sau nàng cùng Đan Yên cũng từng hướng thuyền viên hỏi thăm quá. Mỗi lần nhắc tới thời điểm thuyền viên đều là lấy một bộ quái dị biểu tình nhìn về phía các nàng. Đan Yên vì thế còn nghĩ tới hối lộ biện pháp, mà nàng lựa chọn đối tượng chính là độc nhãn thuyền viên, chính là gia hỏa này đồ vật chiếu thu, cuối cùng đổi về tới một đôi không quan trọng sự tình, nên không biết tin tức vẫn là không biết. Tổng kết một chút chính là ở lăng độ thành không cần gây chuyện. Đỗ Sùng Hiền trên mặt treo ta liền biết đến biểu tình, trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen quạt xếp, bá mở ra, ở trước mặt phiến hai hạ, nói đến. kỳ thật lăng độ thành tên này cũng không chuẩn xác, hẳn là lăng thành cùng độ thành, có cái gì khác nhau sao? Bạch Hinh Vũ như mày, Đỗ Sùng Hiền cười thần bí, này khác nhau tự nhiên là có, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, chỉ xem các ngươi là muốn đi kia một bên. Nói xong câu đó, lúc sau Đỗ Sùng Hiền lại lần nữa mang theo một bộ cười như không cười thần bí biểu tình nhìn Bạch Hinh Vũ, tựa hồ là đang đợi nàng tiếp tục hỏi đi xuống. Bạch Hinh Vũ nắm thật chặt nắm tay, người này là thuộc kem đánh răng. Thế nào cũng phải làm người từ bên trong từng điểm từng điểm ra bên ngoài tễ. Loại này mỗi lần chỉ nói một chút cô ý dẫn người tò mò thủ đoạn nàng sớm 800 năm liền chơi trắng rồi. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình đã bị nhìn thấu Đỗ Sùng Hiền còn đang chờ đợi Bạch Hinh Vũ bước tiếp theo động tác. Đỗ Sùng Hiền làm như vậy đơn giản là muốn thông qua loại này biện pháp khiến cho nàng lòng hiếu kỳ. Cuối cùng căn bản không cần hắn nói cái gì, đối phương cũng sẽ cam tâm tình nguyện trở thành hắn trong tay đao. Đỗ Sùng Hiền ở trong lòng đem bản tính đánh đùng loạn tưởng. lại không có nghĩ đến bạch hinh vũ căn bản không ấn kịch bản ra bài mãi cho đến đỗ sùng hiền mặt đều cười cương đều không có nghe được bạch hinh vũ lại lần nữa mở miệng rơi vào đường cùng hắn chỉ phải chủ động mở miệng nói đến bạch đạo hữu liền không có cái gì muốn hỏi sao bạch hinh vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn đỗ sùng hiền nói đến ngươi còn biết có quan hệ với lăng độ thành mặt khác sự tình đỗ sùng hiền khỏe miệng chịu chịu nếu không phải đối phương biểu tình quá mức chân thật hắn hoài nghi đối phương có phải hay không cố ý bạch hinh vũ khỏe miệng hơi hơi cong lên Không sai, nàng chính là cố ý. Nếu ngươi biết kia liền mau nói à, ta nhưng không có thời gian ở chỗ này bồi ngươi mắt to chừng mắt nhỏ. Đỗ Sùng Hiền lần đầu tiên bị đổ nói không ra lời, hắn có thể nói cái gì? Tổng không thể nói ta là cố ý không nói làm cho ngươi chủ động vấn đề hảo mượn này nắm giữ quyền chủ động tiện đà lợi dụng ngươi đi. Hắn âm thầm cho phía sau lão ngũ một ánh mắt, đối phương lập tức ngầm hiểu, một phen tre ở Đỗ Sùng Hiền trước người phảng phất vẫn luôn hộ nhai con gà mái, ngươi người này như thế nào như vậy? Ta phu quân hảo tâm nói cho ngươi tin tức, ngươi đây là cái gì thái độ? Nương tử, ngươi không cần như vậy, chuyện này nói đến cùng là ta sai, là ta suy xét không chu toàn trách không được bạch đạo Hữu Đỗ Sùng Hiền tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên tay nhưng vẫn không có động tác. Phu quân ngươi chính là quá hảo tâm mắt, chúng ta rõ ràng là hảo ý, hiện tại ngược lại là thành chúng ta sai rồi, thật là cẩu cắn lữ động binh, không biết người tốt tâm. Nói lời này thời điểm đối phương còn ý có điều chỉ nhìn bạch hình vũ liếc mắt một cái. lúc này bạch huynh vũ trực tiếp bị khí cười rõ ràng là hai người kia trước tới tìm chính mình hiện tại này kẻ sướng người họa không biết vẫn là tưởng nàng bái hai người kia không bỏ đâu có biết hay không cái gì gọi là trước liêu tiện nàng nhưng không quen này hai người tật xấu xoay người trực tiếp nhấc chân liền đi liền đối với ánh mắt đều không có bố thí một cái nhìn nàng rời đi bóng dáng vừa mới còn giống dạc hùng hồn nữ tử nháy mắt giống như mắc kẹt giống nhau dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía đô xuồng hiền làm sao bây giờ tam ca Chúng ta giống như chơi quá trớn. Đỗ Sùng Hiền sắc mặt cũng khó coi, hắn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn phía trước, lúc này nơi đó đã không có Bạch Hinh Vũ thân ảnh, lần này là ta sai xem nhẹ nàng. Trở lại trong phòng Bạch Hinh Vũ đem vừa mới được đến tin tức nói cho Đan Linh. Nguyên lai like không phải lăng độ thành mà là lăng thành cùng độ thành. Đột nhiên, nàng quen biết nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên vỗ đùi, bàn tay trực tiếp cùng góc bàn tới một cái thân mật tiếp xúc, đau Đan Linh hít ngược một hơi khí lạnh.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 Thượng một lần không cẩn thận bị nha đầu này vững chắc chụp một cái tát, đồng dạng chiêu số ở trên người nàng mơ tưởng dùng lần thứ hai. Đan Linh ngượng ngùng cười cười, keo kiệt theo sau biểu tình nghiêm túc nói, Hình vũ, phía trước ta đã nói với ngươi, có quan hệ với lăng độ thành sự tình là ta từ một vị uống say tu sĩ nơi nào nghe nói, nhưng là kỳ thật hắn lúc ấy nói chính là lăng thành cùng độ thành, chẳng qua khi đó ta cho rằng hắn là uống say nói chuyện không rõ ràng, mới hiểu lầm thành lăng độ thành. Vậy ngươi có biết thiên đường cùng địa ngục lại là có ý tứ gì? còn có truyền thống trận lại là ở địa phương nào. Đan Yên gặp được tên kia say đảo Tu Sĩ là ở Bạch Hinh Vũ mới vừa bế quan không lâu thời điểm, khoảng cách hiện tại đã không sai biệt lắm mau 5 năm, năm, rất nhiều ký ức sớm đã trở nên mơ hồ. Nếu ta không có đoán sai nói, địa ngục hẳn là chỉ chính là Lăng Thành, không sai, hẳn là chính là Lăng Thành, ta nhớ rõ người nọ đang nói khởi Lăng Thành thời điểm trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình. Cái loại này phát ra từ nội tâm sợ hãi là trang không ra. cho nên có quan hệ với điểm này nàng nhớ rõ phi thường rõ ràng nói như vậy thiên đường chỉ chính là độ thành lâu đan yên gật gật đầu hẳn là bất quá thông hướng bảy trọng thiên pháp trận rốt cuộc là ở địa phương nào hiện tại còn không rõ ràng lắm nhưng là ta còn ở đan gia thời điểm đan linh đã từng cùng ta nói rồi nàng đi qua bảy trọng thiên còn mang về một quả hạt giống yêu như chân bảo lúc ấy đan linh làm như vậy mục đích là vì hướng nàng khoe ra cuối cùng kia cái nàng ái như chân bảo hạt giống bởi vì chậm chạp không nảy mầm Đan Linh ở mất đi kiên nhẫn lúc sau bị đưa cho nàng. Đan Linh từ chữ vật trong không gian lấy ra một cái bàn tay đại chậu hoa. Ở chậu hoa ngay trung tâm một gốc cây trường hai mảnh lá cây cây cối lúc này đang ở an mặc trưởng thành. Bởi vì sợ bị Đan Linh tìm phiền thoái, mấy năm nay tới nay nàng vẫn luôn câu được câu không chiếu cố này cái hạt giống, cũng thói quen không có việc gì thời điểm hướng nó thổ lộ tiếng lòng. Vẫn luôn ước chừng chiếu cố 5 năm nó mới bắt đầu nảy mầm. Bất quá nó cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là Đan Linh. Dựa vào cái gì nàng cực cực khổ khổ chiếu cố 5 năm muốn tiện nghi những người khác. Ở đi đan già kia mẫu thân lưu lại đồ vật di vật thời điểm nàng ma xui quỷ khiến đêm này buồn không biết tên thực vật cũng cấp mang đến ra tới. Này 5 năm tới nay, nàng cũng không có sửa lại cái này thói quen, thường thường liền phải cùng nó cho chuyện, một đoạn thời gian không có lý nó, tựa hồ lại trưởng thành không ít, lá cây nhan sắc cũng biến càng sâu. Bạch hinh Vũ nhìn về phía kia buồn thực vật, phiến lá hiện ra thâm màu xanh lục sờ lên có loại nhu nhu cảm giác Đây là người loại Nàng nhìn về phía đan linh hỏi đến Đan linh gật gật đầu Ta ước chừng loại 5 năm nó mới nảy mầm Lại dùng 10 năm nó mới trưởng thành hiện tại cái dạng này